Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 621, Nghịch Thiên. Độ kiếp. Từng cục sét mà Thái Thúc lôi xuống có năm màu đỏ, vàng kim, xanh, xám, lam. Trong nguyên khí lôi cương cực mạnh đó còn có ngưng tụ các loại nguyên khí khác của đất trời. Mã mỗi một tia chớp giáng xuống lại bị Thái Thúc thi triển pháp thuật ngưng tụ thành một quả cầu sau đó hấp thu vào trong cái lốc xoáy lôi quang ở sau lưng. Mỗi một quả cầu sét được hút vào, lốc xoáy lại tăng thêm uy thế. Mà căn cứ vào pháp lực dao động trên người Thái thì tu vi của nàng bây giờ đã đạt tới nguyên anh trung kỳ. Trong lòng núi có một cái động giống như động ngầm của bích căng sơn nhân nối thông tới tận biển dung nham dưới lòng đất. Một cột dung nham bằng cái chậu rửa mặt liên tục chảy ra tuy nhiên trong cái ao toàn là dung nham nóng đỏ lại thấp thoáng một chút ánh sáng màu đen. Bên trong quần sáng màu đen ở dưới bề mặt dung nham mấy chục trượng. Vũ Sư Thanh đang nhắm mắt, nét mặt có vẻ rất đau. Một làn khí địa tâm hỏa sát liên tục chui vào trong cơ thể của gã. Quanh quanh người Vũ Sư Thanh cũng liên tục lóe lên 16 ngọn lửa giống như mấy cây linh chi. Thế lửa của nó so với dung nham ở xung quanh còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lửa dưới lòng đất, dung nham cơ bản không tới gần được ngọn lửa tản ra từ 16 cây linh chi đó. Đông bất cố, thái thúc, Vũ Sư Thanh, dạ đông nhang. Nạp Lan Nhược Tuyết, thậm chí cả đám người huyền vô kỳ, lạng Hàn, tiểu trà đều được lạc bắt truyền pháp quyết nên có được rất nhiều lợi ích từ tu luyện. Gần như đồng thời từng đạo ánh sáng màu hồng từ Ngọc Phù xuất hiện trong Nga mi bay vào chỗ của Vũ Sư Thanh và đồng bất cố tu luyện. Cái gì? Hoàng Vô Thần bị đánh chết. Công Luân bị diệt. Trong nháy mắt khi nhận được Ngọc Phù truyền tin, đám người Vũ Sư Thanh đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này... tại thất hải hoàn toàn sống yên bể lặng trên đỉnh núi trong giới niết bàn thông thiên diệu thụ vẫn tản ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng dịu dịu tạo ra một làn linh khí trời đất cực dày nhưng bất ngờ một vòng sáng màu vàng kim giống như thủy triều từ dưới gốc thông thiên diệu thụ tản ra với một tốc độ kinh người trong nháy mắt đã trải rộng khu vực biển tới ngàn dặm lực lượng của vòng sáng màu vàng kim đó không chỉ tác dụng trên mặt biển mà còn xuống độ sâu tới cả ngàn trượng Tuy nhiên nó không có sát thương mà chỉ mang theo một ý cảnh cáo vô thường. Lập tức mấy trăm dặm biển quanh đó như sôi sục, vô số tông cá cố gắng chạy khỏi nơi này. Lạc Bắc đứng dưới gốc thông thiên diệu thụ chờ vùng biển yên tĩnh trở lại. Năm sáu quần sáng từ người hắn bay ra chui vào trong mấy cái mắt trận của thiên bảo đại thừa pháp trận. Một loạt tiếng động vang lên, hòn đảo dưới chân hắn lập tức tản ra ánh sáng. Một cái pháp bảo hình dạng giống như cái la bàn bằng sắt xuất hiện trong một vị trí của thiên bảo Đại Thừa Trận Pháp. Cái pháp bảo hình la bàn biến thành to tới một trường trên không trung. Trên bề mặt của nó lóe lên những ánh sáng màu xanh. Và toàn bộ mặt biển lập tức cuồng sóng, những con sóng bốc lên cao hơn giới Niết Bàn tới cả ngàn trường. Tuy nhiên những con sóng đó chỉ như một bức tường thành trong khu vực của giới Niết Bàn mà thôi. Lập tức một cuồng sáng bảy màu lại bắn lên trời. Vô số những đóa hoa hải đường bảy màu nhanh chóng xuất hiện bao phủ không trung của giới Niết Bàn. Giống như đại hội triển lãm pháp bảo, có ít nhất mấy trăm quần sáng của đủ loại pháp bảo lơ lửng trong không trung. Chỉ có điều uy lực của nó không mạnh bằng hai cái pháp bảo kia. Sau khi khởi động trận pháp thiên bảo đại thừa, Lạc Bắc mới lấy yêu vương liên thai rồi treo kim quan hồ lô và hoàng thiên thần trúc lên trên linh tề xong câu. Sau khi hoàn thành xong các bước, Lạc bắt nhìn lên trời rồi bắt đầu lưu chuyển chân nguyên và máu huyết tới mức cao nhất, không hề che giấu hơi thở. Trong cơ thể hắn khí huyết lưu động như tiếng nước sông chảy, có điều tiếng động đó hơi nặng giống như một con sông thủy ngân. Mà kinh người hơn nữa đó là ở vị trí trái tim và lục phủ ngũ tạng của hắn vang lên những âm thanh như tiếng trống. Một luồng khí màu vàng phục ra từ các khiếu huyệt trên người khiến cho yêu vương liên thai lập tức bị những ngọn lửa màu vàng phủ kín. Mà mỗi một cuồng lửa lại giống như một cái trận pháp vô cùng huyền ảo. Âm âm. Trên không trung vang lên những tiếng động giống như bị thứ gì đó đâm thủng. Thiên kiếp thứ hai của Lạc Bắc đã xuất hiện. tách tách tách. Vô số những quần sáng màu đỏ với muôn ngàn cơn gió bạc đột nhiên giáng xuống. Những cơn gió bạc thổi xuống khiến cho rất nhiều pháp bảo bên trong trận pháp thiên bảo đại thừa nhiều mất đi sự khống chế. Ánh sáng của chúng bị bẻ cong làm xuất hiện nhiều lỗ hổng. Mà những tia sáng màu đỏ thì như những vật vô hình xuyên thấu qua ánh sáng của pháp bảo phòng ngự, thậm chí là gần như xuyên thẳng qua phôi pháp bảo. Ngay cả pháp bảo phòng ngự như yêu vương liên thai cũng chỉ giảm bớt được uy lực của thứ ánh sáng đỏ như máu đó. Lập tức những tia sáng đỏ như máu bắn thẳng vào người lạc bắc. Bị mỗi một tia sáng bắn vào người, trong cơ thể của lạc bắc lại mất đi một chút máu. Chẳng khác nào vô số đống lửa bắn vào một cái ao dầu, Mặc dù không thể đốt cháy nhưng mỗi đống lửa đều làm bốc lên một làn khói nhẹ. Cùng lúc, từ trong Thức Hải và một vạn ba ngàn chiêu thiên của Lạc Bắc có vô số tinh phong và thiên ma tràn ra như một dòng lũ. Nhiên tinh xạ tuyến. Thiên ma hóa hình. Vô số những tia sáng đỏ như máu đó rất lạ, nó có thể thiêu đốt cháy tinh thần và khí huyết của người tu đạo. Người tu đạo bình thường mà bị trúng khoảng trăm tia sáng đó thì máu huyết toàn thân sẽ cạn kiệt mà chết. Còn người tu đạo có một chút pháp thuật khi độ kiếp xuất hiện thiên ma hóa hình, chỉ cần không giữ được tinh thần sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng những thứ pháp thuật khác chỉ sợ không có một loại thiên ma mà giống như lạc bắc xuất hiện cả hơn vạn thiên ma như vậy. Hơn nữa người tu đạo tu luyện pháp thuật khác mặc dù lúc độ kiếp bị thiên ma tấn công chỉ là do một cái suy nghĩ biến thành. Nhưng lúc này lạc bắc đang đối diện với vô số thiên ma do toàn bộ suy nghĩ hóa thành. Trong nháy mắt từ thức hải và một vạn ba ngàn chư thiên trào ra vô số thiên ma chính là những nỗi sợ hãi từ nhỏ tới lớn của Lạc Bắc. Có thiên ma hóa thành chó dữ, có thiên ma lại hóa thành hoàng vô thần, u minh huyết ma. Ngoài ra còn có thiên ma hóa thành tham sân si. Có thiên ma lại hết sức hấp dẫn, hóa thành ma nữ, thậm chí chính là nạp lan nhược tuyết, thái thúc, tiểu trà, cũng có con hóa thành đám người huyền vô kỳ. Lạng Hàng, Nguyên Thiên Y và Yến Kinh Tà Nhưng đối mặt với thiên kiếp như thế tinh thần của lạc bắc không hề dao động. Trên người của hắn trong nháy mắt tản ra một thứ hơi thở nghịch thiên. Trời muốn diệt ta thì ta sẽ chống lại trời. Trong cơ thể lạc bắc vô số giải kiếm nguyên màu đỏ sậm cùng với những lưỡi đau do huyền bảo màu làm hóa thành chém giết đám thiên ma. Những tia sáng đỏ trong cơ thể lạc bắc như những đống lửa lóe lên rồi tắt. Khí huyết lạc bắc nhanh chóng giảm xuống như khả năng tái tạo khí huyết của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Thể xác cũng càng mạnh thêm. Âm âm. Không biết bao lâu. Cả không trung vang lên những tiếng nổ âm âm. Toàn thân Lạc Bắc chấn động rồi quanh người hắn như có một thứ ánh sáng rực rỡ. Tất cả những tia sáng đỏ như máu và tinh phong rập trời nhanh chóng tản đi hóa thành từng làng nguyên khí chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Đinh đinh đinh. Pháp lực dao động quanh người Lạc Bắc hình thành từng cuộn lửa màu vàng kim rồi rõ ràng tất cả như biến thành sắc thép lúc này lạc bắc đứng ở trên yêu vương liên thai tuy nhiên hắn khiến cho người ta có cảm giác thật gần với đất trời chân nguyên trong cơ thể hắn lưu chuyển sinh sôi liên tục tốc độ hấp thu nguyên khí đất trời nhanh hơn trước tới mấy lần lạc bắc đột nhiên giơ tay ra một tia chớp màu tím từ tay hắn xuất hiện đồng thời từ trên chín tầng trời có vô số nguyên khí trong trời đất bị dẫn uống hội tụ vào quần sáng ở tay hắn Ti chấp do hắn sử dụng pháp thuật của đạo tàn chân nguyên diệu yếu tạo ra lập tức ngưng tụ thành một viên lôi châu bên trong có vô số những lá bùa Pháp động thiên địa, dẫn khí từ chính tầng trời, ngưng pháp thành trận, ngưng trận thành đan. Đối với nhiều người tu đạo, thiên kiếp thứ hai gần như chỉ có một phần sống vậy mà lạc bắt nhẹ nhàng vượt qua. Chương 622, Cửu Thiên Kim Phong Thành Mưu kế động trời, cái gì? Lạc bắt đột phá qua lần thiên kiếp thứ hai. Trong một ngôi đền như được xây dựng từ tinh kim nhưng lại tản ra ánh sáng màu trắng, từ thạch hạt nắm lấy một tấm ngọc phù truyền tinh mà mí mắt giật giật. Mỗi một truyền nhân của La Phù quả nhiên đều là các nhân vật không phải người. Trong thời gian ngắn mà hắn có thể từ độ kiếp hậu kỳ vượt qua hai lần thiên kiếp. Độ kiếp quan trọng là phải hiểu được đối với công pháp của bản thân và nguyên khí trong trời đất. Nếu không cho dù lực chân nguyên có mạnh mà không hiểu rõ về nguyên khí trong trời đất thì cũng đừng mong sau khi vượt qua lần thiên kiếp thứ nhất có thể qua được cái thứ hai. Xem ra sau khi hắn quay về nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù đã có được rất nhiều thứ tốt. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là pháp quyết mạnh nhất. Cho dù Tu Vi chưa tới vượt qua một lần thiên kiếp thì đã có thể giết được một kẻ vượt qua một lần thiên kiếp. Mà hiện tại hắn vượt qua hai lần thiên kiếp thì có lẽ người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp cũng không làm gì được. Mí mắt của từ thạch Hạc giật giật liên tục. Y đứng yên một lúc rồi đột nhiên như quyết định chuyện gì đó nhanh chóng lướt ra ngoài. Bên ngoài ngôi đền có cả ngàn những kiến trúc giống như ngôi đền vừa rồi. Được tạo ra từ tinh kim. Mà mặt đất dưới cả ngàn ngôi đền đó và dưới chân từ thạch Hạc cũng được phủ một lớp tinh kim, bề mặt có đầy những lá bùa. Hơn một ngàn ngôi đền đó tạo thành một ngôi thành nhỏ, lơ lửng trên không trung, bên ngoài được bao phủ bởi một màn ánh sáng màu xám. Trên đỉnh đầu từng ngôi sao sáng rực nhìn to như nắm tay. Mà bên ngoài vần sáng màu xám là một khoảng tối đen trong đó lóe lên vô số những quần sáng màu vàng kim. Những quần sáng màu vàng kim đó chính là kim phong cửu thiên. Trong điển tịch của giới tu đạo có ghi lại từ thời xa xưa rằng, trên chín tầng trời có cửu thiên kim phong với uy ực không tầm thường cao hơn nữa là tầng lực hút của tinh cầu tầng lửa của những vì sao và thiên huyền âm phong từ xưa tới nay có rất nhiều người tu đạo thăm dò tìm hiểu sự huyền ảo của vũ trụ bỏ bao công sức nâng cao tu vi của mình cũng là để tạo ra những pháp bảo cực mạnh vượt qua khỏi sự hạn chế để ngao du trong vũ trụ thời cổ người tu đạo biết phía trên trời cao là một khoảng không rất rộng với rất nhiều tinh cầu không gian loạn lưu Cũng có nhiều nguyên liệu để tăng tu vi và chế pháp bảo. Nhưng trong mấy ngàn năm qua, dấu chân của người tu đạo cũng chỉ đặt tới được mấy cái không gian loạn lưu. Bởi vì còn có quá nhiều sự hạn chế vào uy lực của trời không thể vượt qua. Chỉ có một vài người tu đạo với tu viên nghịch thiên, sử dụng pháp bảo đặc biệt mới vào trong được không gian loạn lưu. Người tu đạo nguyên anh kỳ bình thường nếu không có pháp bảo mà lên tới chín tầng trời chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại một ngôi thành lại đang lơ lửng ở ngay trong tầng cửu thiên kim phong. Cho dù người tu đạo có tu vi cực cao phi hành tới đây an toàn nhưng cũng chẳng mất chân nguyên để vào đây tìm kiếm. Hơn nữa so với trời đất bao la thì một ngôi thành như vậy là quá nhỏ. Trừ khi biết được vị trí cụ thể của nó nếu không có muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được. Từ thạch hạt lướt ra khỏi ngôi đền kia lập tức lặng lẽ lướt vào trong một ngôi đền khác ở phía bắc. Rồi ngay lập tức từ thạch hạt xuất hiện cầm theo một cái túi màu đen rất to nhìn như bên trong chứa đựng rất nhiều đồ. Nhưng khi y vừa mới từ trong ngôi đền ở khu vực phía bắc đó xuất hiện thì lập tức cứng người. Chưởng giáo Y ngay người nhìn về phía trước mà cố gắng rặn ra hai chữ. Ngay tại trước mặt y chẳng biết có một bóng người đứng đó từ lúc nào. Cái bóng đó có một thứ khí thế dưới cả gầm trời này chỉ có ta là vua hoàng vô thần. Hoàng vô thần rõ ràng bị đánh chết nhưng bây giờ lại đang đứng ở đây. Ngay trước mặt từ thạch hạt mà không hề bị sức mẻ. Hoàng vô thần mặc một bộ trường bào màu vàng tối, trên người tỏa ra đầy uy áp. Y vẫn nhắm mắt nhưng lại như đang nhìn thẳng vào mặt từ thạch hạt. Từ thạch hạt? Người muốn mang thạch nhũ quỳnh dịch và thạch nhũ liên tiên đi đâu? Âm thanh lạnh như băng vọng ra từ miệng của hoàng vô thần. Ta, ngươi định nhân lúc ta đang bế quan hồi phục nguyên khí mang thạch nhũ quỳnh dịch và thạch nhũ tiên liêng đi hết. Ngươi còn định báo chỗ của ta cho đám lạc bắc biết để chúng tới đánh chết ta. Tới lúc đó ngươi chỉ cần ẩn nấp rồi nhờ vào mấy thứ này không chừng có thể đột phá tu vi trở thành một nhân vật xưng bá thiên hạ đúng không? Đáng tiếc rằng ta nói chuyện bế quan hồi phục cũng chỉ là để thử ngươi. Hoàng vô thần lập tức cắt lời của từ thạch hạt. Một tia sáng vàng từ tay hoàng vô thần bắn ra. Ở giữa có một cái nguyên anh. Vừa nhìn thấy cái nguyên anh ở trong vần sáng đó, sắc mặt của từ thạch hạt liền tái xám như tro. Xuệt. Sắc mặt của nguyên anh trong điểm sáng màu vàng đó vô cùng sợ hãi nhưng nó lập tức hóa thành cho bụi hoàng vô thần hạ tay xuống mà vẫn như đang nhìn, từ thạch hạt. Từ thạch hạt. Ta đối xử với ngươi không tệ nhưng không ngờ ngươi dám để đệ tử của mình nghĩ cách truyền tin cho lạc bắc. Ngươi có can đảm dám phản bội ta. Đối xử không tệ. Nhìn thấy nguyên anh kia bị hoàng vô thần tiêu diệt. Từ thạch hạt lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, hoàng vô thần. Ngươi nghĩ ta là người ngu. Trong suy nghĩ của ngươi chúng ta chỉ là quân cờ. Nam cung đạo tạng chết ra sao? Lần này ta thật sự nhận ra hết. Ngươi phải để cho nam cung đạo tạng chết, để đám người trần thanh để giết nam cung đạo tạng là vì đạo tạng chân nguyên Diệu yếu của y chính là khắc tinh của U Minh Huyết Ma. Chỉ cần năm cung đạo tạng vượt qua được một lần thiên kiếp, y có thể liên tục thi triển pháp thuật dẫn lôi cương súng để hóa giải khí huyết trong linh mạch của công luân. Đến lúc đó cái tai họa ngầm của huyết ma sẽ không còn. Ngươi cũng đành yên phận làm một vị trưởng giáo. Có mối họa u minh huyết ma, ngươi còn có thể lấy cớ tiêu diệt. Nhưng một khi tiêu diệt u minh huyết ma, chỉ cần ngươi làm việc hơi quá thì với cá tính của đám người tà nguyệt, huyền viên chắc chắn sẽ phản đối. Thiên tư của đám người huyền viên, thanh ly không kém ngươi là mấy. Nếu không vì ngươi lấy cái cớ u minh huyết ma để cho bọn họ canh giữ thì nhiều năm, bọn họ tỉnh tu nếu không vượt qua được hai lần thiên kiếp thì cũng phải một là điều chắc chắn. Hơn nữa, huyền viên, tàn nguyệt, thanh ly, thậm chí cửu bạc, lạc tiên vốn gắn bó với nhau. Khi đó với thực lực của họ cho dù ngươi muốn áp đặt cũng không được. Từ việc ngươi ra tay với lạc bắt rồi thất bại mấy lần. Sau đó ngươi lại xuất hiện nên đám người liệt hỏa chân nhân, lý lương chân nhân và cửu bạc cũng sinh lòng bất mãn với ngươi. Trong lòng ngươi chắc chắn nghĩ họ là mối họa nằm, không trung thành với mình cho nên mới để lần này đám người thiên lang hư không tiêu diệt họ. Hiện tại mặc dù công luân bị diệt nhưng với việc ngươi mang rất nhiều những thứ nâng cao tu vi đi tới đây để tu luyện, có lẽ sẽ nhanh chóng tăng thêm một, hai cảnh giới nữa đúng không? Hiện tại ngươi giả chết. Giả như công luân bị diệt. Tới lúc đó người của thiên lang hư không sẽ dốc hết sức ra tay với lạc bắc, không chừng bọn chúng sẽ lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi xuất hiện tiêu diệt cả hai phe. Hoàng vô thần. Ngươi nghĩ thật sâu, mưu kế thật lợi hại đấy. Chúng ta liệu chết cho ngươi sống thì có gì tốt? Sống chết chẳng phải bị ngươi coi như trò đùa trong lòng bàn tay ngươi. Ta lấy mấy thứ này đi có gì sai? Từ thạch hạt nghiến răng nghiến lợi nói từng câu và nhìn chầm chầm vào mặt hoàng vô thần. Ta chỉ không rõ ngươi làm vậy là muốn gì. Chẳng lẽ với danh hiệu trưởng giáo công luân, Ngươi số một trong thiên hạ vẫn không thỏa mãn hay sao? Ngươi nhận thấy rõ vậy thì ta không thể để ngươi sống được trên đời. Hoàng vô thần nói một cách bình thản, Có điều trước khi ngươi chết ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Công luân đứng trong hàng ngũ huyền môn, Từ xưa tới nay chính đạo có rất nhiều quy tắc, làm việc bị hạn chế. Mặc dù ta là trưởng giáo của cung luân nhưng cũng không thể nào đi tiêu diệt một tông môn khác. Nếu không nhúng tay vào sự đấu tranh của người thường thì chúng ta vẫn chỉ đại chiến trong giới tu đạo. Nếu như cả thiên hạ này là tông môn của ta, ta thật sự trở thành thần, nắm giữ quy tắc của trời đất này. Tới lúc đó, ta nhất định có thể tạo thành một thời đại huy hoàng, người người an cư lạc nghiệp. Chương 623, tấn công nam thiên môn, tạo ra một thời đại huy hoàng rực rỡ trước nay chưa bao giờ có. Từ thạch hạt ngẩn người rồi chợt cười ha hả, hoàng vô thần. Hóa ra ngươi cảm thấy làm trưởng giáo của công luân thì không thể muốn làm gì cũng được. Ngươi muốn tiêu diệt tất cả các tông môn tu đạo, thậm chí chỉ còn lại một mình ngươi là người tu đạo, như vậy ngươi thật sự trở thành thần. Hoàng vô thần. Vậy ngươi có khác gì bước vào ma môn? À. Ta hiểu rồi. Cho dù ngươi có vào ma môn thì cũng không thể giết được tất cả người tu đạo vì còn có nguyên thiên y, còn có núi chiêu diêu. Còn có thuộc sơn. Nếu như lúc đó ngươi cũng lại như u minh huyết ma bị tiêu diệt cách đây 400 năm. Ngươi như một con kỹ nữ mà còn bày đặt dựng đền thờ trinh tiết. Căm mồm. Ngươi muốn chết. Nghe thấy từ thạch hạt nói vậy, hoàng vô thần nổi giật, quát to. Oanh. Một vần sáng màu vàng lập tức phủ lên người từ thạch hạt khiến cho trời đất như phủ một màu vàng. Nhiều đám người tu đạo giống như châu chấu tràn vào trong côn luân. Trong khu vực biển rộng tới ngàn dặm quanh cung luân còn lóe lên một chút ánh sáng còn sót của pháp thuật và pháp bảo để lại. Tuy nhiên sức chống cự của cung luân đã bị tiêu diệt. Toàn bộ cung luân nằm trong sự khống chế của thiên lang hư không. một đám người tu đạo tiến vào cung luân xong liền xông vào trong các đền đài của cung luân để đoạt lấy đủ mọi đồ vật, những điện mật, kho của cung luân đều bị mở tung, tất cả pháp bảo, bùa, đan dược, pháp quyết tất giữ trong đó đều bị người tu đạo của thiên lang hư không chia nhau. Không chỉ như vậy, nguyên liệu luyện chế đan dược và pháp bảo, hay đan dược và pháp bảo đang luyện chế cũng chui vào trong túi của người tu đạo thiên lang hư không. Ngay cả những thứ hoa có bồi bổ chân nguyên được Côn Luân gieo trồng để trang trí ở các hòn đảo cùng với một ít linh dược còn chưa trưởng thành cũng bị đào lên. Rất nhiều linh dược chỉ cần qua một vài năm nữa sẽ có công hiệu rất tốt nhưng đám người tu đạo của Thiên lang Hư không chẳng cần quan tâm. Cứ nhìn thấy là họ hái hết, chẳng khác nào đi cướp. Thậm chí một vài nô bọc chẳng có bao nhiêu tu vi được giữ trong các vòng đảo của Côn Luân. Đệ tử ngoại môn cũng bị những người tu đạo đó bắt rồi dùng pháp thuật đánh dấu như biến thành vật sở hữu của riêng mình. Nhìn thì như đám người tu đạo của thiên lang hư không không có sự khống chế. Tuy nhiên khi bọn họ lấy được đồ vật lại không hề có sự tranh cướp. Cho dù cả mấy người cùng vào một chỗ nhưng những thứ đang dược hay pháp bảo tốt vào tay một người thì những người còn lại cũng chỉ nhìn với ánh mắt thèm muốn chứ không tranh cướp. Cướp bóc tự do Hoàn cảnh sinh tồn của người thiên lang hư không rất khó khăn, việc tu hành đều phải dựa vào chuyện đánh chết yêu thú lấy yêu đan. Có nhiều lúc rất nhiều người tu đạo cùng nhau tiến vào nơi có nhiều yêu thú. Vì vậy mà họ đã tự thành một quy tắc đó là sau khi cùng nhau đánh chết yêu thú, chui vào sào huyệt của chúng nếu lấy được gì thì lấy, chẳng cần quan tâm tới tu vi. Bất kể là cái gì thì ai lấy trước là của người đó. Trong giới tu đạo, Côn Luân chính là vị thần. rất nhiều người tu đạo của môn phái nhỏ thậm chí cả đời cũng không được tới cung luân xem ở đó có cảnh gì. Tuy nhiên hiện tại cung luân bị tàn phá kinh hoàng. Người của thiên lang hư không cướp bóc tự do trong một canh giờ. Sau một canh giờ, khắp cung luân như bị dẫm đạp, đào xới trở lại yên tĩnh. Đám người tu đạo của thiên lang hư không vừa mới cướp bóc lập tức trở nên trật tự, bắt đầu bố trí trận pháp, cấm chế trong các vòng đảo của cung luân. Cho dù như thế nào thì cướp đoạt xong, bản thân được ưu đãi thì chẳng cần biết trước đó phá hủy như thế nào, bây giờ cứ từ từ xây dựng lại. Đây là điểm đặc sắc của thiên Lang hư không. Có điều cũng chính vì điều này, chỉ cần góp sức là có được rất nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy mà người tu đạo với tu vi cao có thể lôi kéo được rất nhiều người tu đạo có tu vi thấp hành động cùng nhau. Điều này khiến cho việc tập trung người tu đạo của thiên Lang hư không rất mạnh. Cũng chính vì vậy mà người tu đạo của Thiên Lang Hư không mới có thể sinh sống được ở nơi mà đầy yêu thú như vậy. Trần Thanh Đế Theo ngươi nói thì nơi này phải tràn đầy thạch nhũ quỳnh dịch, bên trong có rất nhiều thạch nhũ tiên liên. Hiện tại không hề có những thứ đó xem ra Hoàng Vô Thần cũng giữ lại cho Côn Luân một chút mạch máu. Trước vòng đảo thứ 9 của Côn Luân, cường giả số 1 của Thiên Lang Hư không à huyền vô thượng với một sự uy nghiêm không kém gì Hoàng Vô Thần đang đứng trước một cái lan can ngọc. Mà bên dưới cái lan can đó chính là cái ao thạch nhũ quỳnh dịch. Nô thú thần quân, thiên khung thần quân, cửu cung thần quân, hắc thạch thần quân, thiên hư sơn chủ, trần thanh đế đang đứng quanh người y có điều cũng không sao. Trong cả công luân, người khiến cho chúng ta e ngại cũng chỉ có hoàng vô thần. Bây giờ nhiều người của chúng ta đã tới. Hơn nữa tùng hạt thần quân vẫn chưa chết, trước đó y có nhắn cho ta một tin. Ngày ấy ta triệu tập các ngươi lại để bàn luận. y không tới là vì lúc đó đang bế quan vượt qua lần thiên kiếp thứ hai hiện tại y cũng đã thành công nên thực lực của thiên lang hư không chúng ta cũng tăng mạnh hơn nữa linh khí tại mấy vòng đảo của côn luân nhiều như vậy chỉ cần trong một thời gian ngắn thiên lang hư không chúng ta sẽ lại có một đám người tu đạo với tu vi không kém khi đó chúng ta có chiếm toàn bộ thiên hạ cho dù côn luân còn sót lại cái gì cũng không đáng sợ đúng rồi lam thạch sơn chủ đâu Dừng một chút, huyền vô thượng quay đầu lại hỏi. Chúng ta phát hiện được dấu vết hắn đấu phép với người khác trong một ngôi đền. Có điều không phát hiện quy lực của Phạm Thiên Tinh nên chắc chưa kịp sử dụng đã bị đối thủ giết chết. Căn cứ vào hơi thở thi pháp của đối thủ thì có lẽ là Hoàng Vô Thần. Đô thú thần quân liếc mắt nhìn huyền vô thượng, có thể Hoàng Vô Thần cảm thấy không ổn định giết hết bọn họ nhưng không ngờ chúng ta tới nhanh thế nên không kịp. có thể nào phạm thiên tinh của lam thạch sơn chủ rơi vào tay y không? hắc thạch thần quân chớp mắt y vốn rất ít lời nhưng suy nghĩ lại hết sức cẩn thận cho dù hắn có thể sống lại mất cung luân thì cũng chỉ còn một mình không có gì phải sợ chỉ cần nguyên khí của ta hồi phục với tu vi của y mặc dù ta không giết được nhưng có thêm hai ba người các ngươi thì lại khác huyền vô thượng cười cười chỉ cần chúng ta không có suy nghĩ khác vẫn như lúc đầu. Tạo thành một khối vững chắc thì trong giới tu đạo chẳng có ai là đối thủ của chúng ta. Tất nhiên. Nô thú thần quân gật đầu, huyền vô thượng Lúc trước mọi người coi ngươi làm chủ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Công luân đã xong nhưng cái người tu đạo có tên Lạc Bắc ở phong khư kia vẫn có sự uy hiếp đối với chúng ta. Hắn chỉ mới có tu vi vượt qua một lần thiên kiếp đã đánh được mấy người tu đạo đồng cấp hơn nửa pháp thuật sử dụng rất lạ. Hiện tại thiên đô thần quân vẫn nằm trong tay y, nghe Trần Thanh đế đạo hữu nói thì hắn cùng với trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu liên kết nên thực lực không kém gì côn luân Huyền vô thượng nói, mà mỗi lần xảy ra đại chiến trong giới tu đạo thì tới cuối cùng là vì mất hết tài nguyên. Với người tu đạo tu vi như chúng ta nếu muốn bỏ chạy thì không ai giết hay bắt được. Mà không thể giết hay bắt thì chẳng khác nào giặt cỏ rất dễ gây dựng lại một cái thế lực khác. Chỉ có chiếm cứ toàn bộ tài nguyên. Tạo thành thế lực áp đảo thì mới có thể khiến cho đối phương không có đường đi. Bao lần đại chiến của giới tu đạo thượng cổ cuối cùng lưỡng bại câu thương cũng vì chỉ chú ý tới việc giết người tu đạo của đối phương sau đó không khống chế được tài nguyên. Như vậy cho dù có chiếm được thượng phong thì đối thủ vẫn phất cờ nổi dậy. Chiếm thiên hạ thì dễ nhưng giữ giang sơn thì khó. Cả bao nhiêu quốc gia đều bị phá hoại bởi giặc cỏ. Huyền vô thượng dừng một chút rồi nói tiếp. đối phương có những khu vực nào khác còn có thể mặc kệ nhưng tử kim hư không ở trong tay đối phương mà nó lại là một cái kho báu khổng lồ đối với người tu đạo thiên lang hư không chúng ta chỉ có điều thiên lang hư không chúng ta không có nhiều yêu đan phải nhờ người tu đạo vật lộn mới có được còn tử kim hư không thì tự sản xuất chỉ cần tới lấy hơn nữa không ai biết ở đó có bao nhiêu khu đất của các tông môn thời cổ vì vậy tiếp theo chúng ta phải nắm được trận pháp từ Nam Thiên Môn tới Tử Kim hư không. Chương 624, sau 400 năm, đại chiến cả giới tu đạo mở màn, Huyền vô thượng. Ý của ngươi là lập tức đoạt lấy Nam Thiên Môn? Nô thú thần quân chớp mắt. đúng vậy. Huyền vô thượng gật đầu. Cho dù trong giới tu đạo này còn có nhiều nhân vật mạnh thì chỉ cần nắm dược Nam Thiên Môn là có thể định thiên hạ. Hơn nữa thiên đô thần quân ở trong tay đối phương, chúng ta mà không gây áp lực thì hắn sẽ không chịu ngồi đàm phán trả thiên đô thần quân lại cho chúng ta. Nếu vậy chúng ta không nên chần chừ lập tức ra tay cướp lấy Nam Thiên Môn. Cửu cung thần quân hít mắt, Nam Thiên Môn là nơi tập trung người tu đạo thời cổ để giao dịch không chừng còn có các trận pháp khác có thể đi tới những nơi khác. Tấn công nam thiên môn không thể nhanh được. Nô thú thần quân lắc đầu. Đúng vậy. Việc này không thể nhanh được. Huyền vô thượng cũng cười. Không thể nhanh. Cửu cung thần quân hơi thắc mắc nhìn huyền vô thượng mà không hiểu rõ nguyên nhân. Chúng ta diệt công luôn coi như trở thành kẻ địch chung của giới tu đạo này. Bây giờ đám huyền môn chính đạo sẽ coi chúng ta là kẻ thù chung cần phải đối phó. Hiện tại bọn họ còn đang rối loạn chưa thể bắt tay với nhau. Có điều nơi này cách Nam Thiên môn quá xa, chúng ta lại phân nhiều người đi tấn công nơi đó mà không thể chiếm được sẽ khiến cho cả hai mặt đều gặp địch. Đến lúc đó cho dù phái viện binh tới thì với một con đường dài như thế, chắc chắn sẽ có địch khắp nơi. Huyền Vô Thượng cười nói, ai lao thần quân còn chưa tới. Ta bảo y đi chuẩn bị vật liệu cần thiết cho trận pháp truyền tống. Bây giờ nếu chúng ta không có đủ nguyên liệu và pháp tinh thì không thể truyền tống tới những vị trí cách xa cả ngàn dặm. Tuy nhiên muốn truyền tống trong phạm vi dưới ngàn dặm thì không sao. Đợi khi nào ai lao thần quân tới, đến lúc đó chúng ta sẽ tập trung tới Nam Thiên Môn. Tới khi đó chúng ta sẽ tiêu diệt sạch các tông môn trên đường đi, chia lực lượng ra đối địch đồng thời xây dựng vài cái trận pháp truyền tống. Như vậy chúng ta có thể tiếp viện cho nhau. Hát thạch thần quân đang im lặng liền gật đầu, làm như vậy rất tốt. Nô thú thần quân Ngươi vì tiêu diệt Côn luân bị mất rất nhiều nguyên khí, nên ở Côn luân tỉnh tu. Thiên khung thần quân cũng không còn nhiễu tuổi thọ cũng không nên đi lại nhiều, cứ ở Côn luân tu luyện để đột phá. Ta cũng cần bế quan tu luyện để hồi phục tu vi, phòng ngừa có khi cần tới. Vương dĩnh Ngươi dẫn người đi tìm hiểu xem có thể thấy cái trận pháp tới thiên lang hư không mà hoàng vô thần khống chế hay không. Tùng hạt thần quân cũng sẽ nhanh chóng tới đây. Một lát nữa, nhã dịch thần quân tụ hình xong, ta sẽ nghĩ cách để cho y hồi phục tu vi. Với hai người bọn họ có thêm đạo hữu U Minh Huyết ma việc đối phó với Lạc Bắc cũng không khó. Hắc thạch thần quân, cửu cung thần quân, thiên hư sơn chủ. Làm phiền các ngươi ra tay với Nam Thiên Môn. ý các ngươi thế nào huyền vô thượng nói từng câu một và nhìn đám người nô thú thần quân được nô thú thần quân và hắc thạch thần quân lập tức gật đầu đồng ý cái gì đây lạc bắc cùng với nạp lan nhược tuyết vũ sư thanh thái thúc tập trung trong một ngôi đền ở nga mi như đang bàn luận chuyện gì đó khi lạc bắc nhận một thứ đồ vật mà vũ sư thanh đưa cho chị cảm thấy rất thắc mắc đây là một cái bình ngọc cổ màu tím hình quả trứng to bằng ngón tay cái miệng bình phủ một lớp bạc quanh bề mặt hơi tản ra một chút ánh sáng màu vàng không giống như pháp bảo dùng để đối địch mà là một thứ bình đựng đang dược ta cũng không biết là cái gì vũ sư thanh lắc đầu nhìn lạc bắc thứ này được đệ tử nga mi của chúng ta phát hiện trong bụi cỏ sau một cửa hàng tại khu chợ ở hoàng phong cốc ngoài ra còn có thứ này vũ sư thanh nói xong lại đưa cho lạc bắc một thứ gì đó màu hồng a Lạc Bắc thấy lần này Vũ Sư Thanh đưa cho mình là một miếng ngọc đỏ như lửa bị vỡ. Trên miếng ngọc đó có một vài ký hiệu dường như nó là một góc của một cái phù ngục. Do bị bẻ gãy cho nên nguyên khí ngưng tụ trên những ký hiệu đó đã mất chỉ còn lại một chút hơi nóng tỏa ra từ bản thân miếng ngọc. Mà trên bề mặt miếng ngọc đó có khắc hai chữ Lạc Bắc, rất mờ. Không ngờ trên bề mặt của miếng ngọc đó có khắc tên Lạc Bắc. Hơn nửa miếng ngọc này rõ ràng là được một người tu đạo nào đó khắc lên, có điều vết khắc rất mỏng, hai chữ lạc bắc còn có một vết cắt nhỏ. Nhìn qua thì người đó khắc trong lúc rất vội thậm chí không dám sử dụng chân nguyên mà dùng móng tay của mình vậy. Thế này là có ý gì? Lạc bắc hơi nhíu mày. Miếng ngọc vỡ này không có gì bí ẩn. Tuy nhiên cái bình ngọc màu tím thì mặc dù không hề có pháp lực dao động, hình dạng cũng chẳng có gì lạ nhưng hoa văn của nó rất cổ. Hơn nữa nếu trên miếng ngọc đã có khắc tên của hắn thì chắc chắn có liên quan tới Lạc Bắc. Chẳng lẽ người này muốn giao cái bình màu tím cho hắn rồi sau đó lại bị một kẻ lợi hại theo dõi nên mới vội vàng bỏ cái vật này bên ngoài cửa hàng Nga mi ở trong chợ giao dịch. Đồng thời sợ đối thủ phát hiện, thậm chí y còn không dám dùng pháp thuật chỉ lấy móng tay để khắc chữ, cũng không dám dùng một cái hỏa phù nguyên vẹn mà phải dùng có một miếng. Tuy nhiên ở giữa miếng ngọc lửa có một điểm sáng màu hồng rất nhỏ dường như người đó cố ý làm vậy vì sợ người của Nga Mi không phát hiện được. Lạc Bắc lại nhìn vào cái bình ngọc màu tím. Cảm nhận một chút, sắc mặt hắn thay đổi rồi đưa một chút chân nguyên vào cái nắp bình bằng bạc. Hiện tại tu vi của Lạc Bắc đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Trong giới tu đạo thì người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành đã là Kim Tiên. Do pháp thuật ảnh hưởng nên tuổi thọ của người tu đạo thiên lang hư không thấp hơn một chút nhưng trong giới tu đạo này, đối với nguyên anh đạo pháp chỉ cần tới cảnh giới nguyên anh đại thành thì ít nhất có từ 500 năm tuổi thọ. Mà người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp gọi là chân tiên độ kiếp, có thể cảm ứng với các vì sao, hấp thu nguyên khí của chúng nên ít nhất có thêm mấy trăm năm. Còn bây giờ lạc bắc vượt qua hai lần thiên kiếp thì tuổi thọ có lẽ phải tới một ngàn mấy trăm năm. Hơn nữa cảm ứng của hắn đối với nguyên khí trong trời đất vượt xa người tu đạo mới đạt đến Nguyên Anh Đại Thành. Lạc Bắc cảm nhận kỹ cảm thì thấy cái bình ngọc màu tím này cũng giống như cổ bảo. Hơn nữa bề mặt của nó có trận pháp khống chế. Cái hình ảnh gì đây? Sau khi Lạc Bắc đưa chân Nguyên vào đám người Vũ Sư Thanh lập tức thấy trên nắp bình xuất hiện những hoa văn ánh sáng giống như màn nhện rồi một cái trận pháp kỳ lạ như được mở ra. Điều khiến cho đám người Vũ Sư Thanh cảm thấy kinh ngạc đó là một chùm ánh sáng màu tím chợt bốc lên khỏi miệng bình tạo thành một cái hình ảnh lập thể. Đây là một cái bản đồ. Lạc Bắc lập tức nhận ra nó rõ ràng là một thứ bản đồ giống như tinh đồ của tử kim hư không? Đây là tầng cửu thiên kim phong. Cái gì đây? Trong nháy mắt Vũ Sư Thanh lập tức nhận ra trên cái bản đồ đó chỉ một vị trí trong tầng cửu thiên kim phong ở nơi rất cao, cơ bản người tu đạo không thể tới được. Cái vị trí đó là một chỗ có màu xám nhìn như một cái thành trì lơ lửng trong tầng cửu thiên kim phong. Đây là một cái cổ bảo để cất bản đồ. Cho dù người nào cũng có thể sử dụng suy nghĩ để vẽ bản đồ trong đó rồi đưa cho người khác. Nguyên khí của cái kẻ vẽ ra tấm bản đồ này rất giống với lão đạo từ thạch hạt của công luân. Lạc bắt hít một hơi thật sâu, vừa rồi ta có nói hoàng vô thần không thể nào khinh địch tới mức bị người tu đạo của thiên lang hư không giết chết. Công pháp mà y tu luyện là một thứ công pháp hóa thân thứ hai thời thượng cổ. Người thiên Lang hư không diệt công luôn, nghĩ đã giết được y nên tiếp theo sẽ ra tay với chúng ta. Tới lúc đó y trốn ở một nơi bí mật, nhìn hai bên chúng ta chém giết rồi mới nhân cơ hội ra tay. Chẳng lẽ cái vị trí này chính là chỗ của hắn? Không thể như vậy. Thái thúc kinh ngạc, nếu cái thứ này là do từ thạch hạt nghĩ cách giao cho ngươi. Nếu đó là chỗ của Hoàng Vô Thần ẩn nấp vậy thì tại sao y lại báo cho ngươi biết? Ta không biết. Lạc Bắc lắc đầu có thể là do từ thạch hạt bất mãn đối với việc Hoàng Vô Thần bỏ công luôn. Chương 625, Dương Đông Kích Tây Trúng kế, ngươi định tới chỗ này để xem. Nạp Lan nhược Tuyết lập tức hiểu được suy nghĩ của Lạc Bắc. Đây có thể là một chỗ mà Hoàng Vô Thần mai phục cũng nên. Cho dù mai phục. Bây giờ đối với Hoàng Vô Thần mà nói thì tốt nhất là để cho mọi người nghĩ y đã chết, ngồi đó mà làm ngư ông đắc lợi. Việc này rất đáng nghi ngờ. Lạc Bắc nhìn nạp lan nhược tuyết, cho dù Hoàng Vô Thần cố tình mai phục thì ta cũng thử đi một lần. Với tu vi bây giờ của ta, cho dù Hoàng Vô Thần có bố trí mai phục cũng chưa chắc giữ ta lại được. Thạch đầu ca ca. Mùi đi với huynh. Nghe Lạc Bắc nói vậy, Tô Hâm Duyệt lập tức lên tiếng. Được. Nạp Lan nhược tuyết. Thái Thúc. Các ngươi cũng đi với ta tới đó. Nếu Thái Hư Lão Tổ ở cùng với Hoàng Vô Thần thì tới lúc cần sức của các ngươi. Thái Thúc. Khi tới tầng cửu thiên kim phong, ta sẽ thi triển pháp thuật hút lôi cương xuống để ngươi nâng cao tu vi. Lạc Bắc xoay đầu lại nhìn Vũ Sư Thanh, trưởng giáo Vũ Sư Thanh. vì để cẩn thận ta muốn mượn vân mông thần thoi của ngươi nếu không địch lại có vân mông thần thoi cơ hội bỏ chạy sẽ tăng lên mấy lần cái này không sao vũ sư thanh gật đầu rồi bắn một tia sáng xanh vào tay lạc bắc đó chính là pháp bảo động số một thiên hạ vân mông thần thoi chưởng giáo vũ sư thanh tiếp theo thiên lang hư không chắc chắn sẽ hành động nếu như có gì xảy ra đều có thể dùng yêu vương liên thai để truyền tin cho ta lạc bắc cũng không nói nhiều sau khi nói với đông bất cố và vũ sư thanh như vậy hắn liền lấy vân mông thần thoi rồi cùng với nạp lan nhược tuyết thái thúc và tô hâm duyệt bước vào bên trong một tia sáng màu xanh lóe lên vân mông thần thoi lập tức xé rách hư không rồi biến mất trong lúc vân mông thần thoi lao ra khỏi nga mi thì tại thanh châu giáp với vùng biển của côn luân trong một cái sơn cốc cách bờ biển chừng một ngàn dặm liên tục vang lên những tiếng nổ âm âm. những tia sáng đủ mọi màu sắc xuất hiện Có hơn một trăm người tu đạo đang giao chiến với người tu đạo của Thiên lang Hư không? Hơn trăm người tu đạo đó đa phần mặt đạo bào màu xanh. Thỉnh thoảng trong số họ lại xuất hiện những cây gỗ màu xanh rất to và từng quần chớp. Căn cứ vào pháp lực dao động của bọn họ và pháp thuật thì đó thuộc về một môn phái. Trong số đó có một người thanh niên to cao mặt đạo bào theo hình Nhật Nguyệt và một Mỹ Phụ Trung Niên. người thanh niên cao to đó có tu vi nguyên anh sơ kỳ còn mỹ phụ trung niên thì tu vi kim đang hậu kỳ nhìn cả hai thì hình như là một đôi đạo lữ song tu lúc này bọn họ đang kịch chiến với khoảng 7, tám chục người tu đạo của thiên lang hư không tuy nhiên tu vi bình quân lại hơn người tu đạo của cái tông môn kia trong số đó còn có hai nhân vật cấp sơn chủ vì vậy mà lúc này người thanh niên to cao và mỹ phụ trung niên bị bao vây cố gắng dựa vào trận pháp trong sơn cốc để chống chọi trong sơn cốc được bố trí hai cái trận pháp một cái tản ra quần sáng màu xanh bảo vệ hơn 100 người tu đạo mà một cái trận pháp khác thì liên tục bắn ra những tia chớp màu xanh vào đám người tu đạo của thiên lang hư không đột nhiên bầu trời về phía tây của cốc chợt có một quần sáng lóe lên rồi có rất nhiều người tu đạo lao tới vừa thấy trong sơn cốc xuất hiện người tu đạo thanh niên to cao và mỹ phụ trung niên liếc mắt nhìn nhau một cái mà phấn chấn nhưng ngay lập tức sắc mặt của cả hai lại xám xịt bởi vì bọn họ đã nhìn thấy những người tu đạo đang lao tới thung lũng không phải là người mà họ mong đợi đó là một đám với hai trăm người tu đạo của thiên lang hư không hơn nữa trong số đó có một vài làng hơi thở rất mạnh mà bọn họ không cảm nhận được cho thấy tu vi hơn xa mình im lặng một chút người thanh niên to cao chợt vung tay lấy ra một cái thanh la cái thanh la lập tức hóa thành một tia sáng lao về vị trí của hai tên sơn chủ thiên lang hư không. hai tên sơn chủ của thiên lang hư không chính là một trong số 12 người tu đạo của thiên lang hư không theo nhã dịch thần quân tới cung luân. người bên trái mặc bộ chiến giáp màu đen sáng bóng, ngực có khảm vài viên tinh thạch màu trắng. còn người bên phải mặc một bộ pháp y được luyện chế từ da của dị thú. bộ pháp y đó rất độc đáo. nó có màu lam và thêm mấy đường vân màu tím. Hai người đó nhìn cái thanh la màu xanh lao về phía mình mà khinh miệt. Ngay lập tức có hai quần sáng màu trắng và màu lam lập tức bắn về phía cái thanh la. Căn cứ vào pháp lực dao động từ hai quần sáng đó thì thấy uy lực vượt xa cái thanh la của người thanh niên kia. Nhưng đúng lúc này, người thanh niên đó và Mỹ phụ trung niên lại đột nhiên bắt một cái pháp quyết. Khi cái pháp quyết đó hình thành, pháp lực dao động bên ngoài người thanh niên và Mỹ phụ đó gần như biến mất. Còn trong nháy mắt cái thanh la kia lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ đồng thời xung quanh nó chợt xuất hiện những lá phu. Có cảm giác giống như chân nguyên của Mỹ Phụ Trung Niên và người thanh niên được dồn hết vào trong cái thanh la đó một cách kỳ lạ. Ánh sáng màu xanh quanh nó hội tụ lại dường như thành một chữ mộc tản ra nguyên khí hệ mộc cực mạnh. Tuy nhiên nó còn có một thứ uy áp khủng bố. Khi cái chữ đó xuất hiện, Hai quần sáng mà hai tên sơn chủ thiên lang hư không phóng ra lập tức tạm dừng rồi như bị lực lượng từ cái thanh la làm cho bắn ngược trở về. Không hay. Trong không trung xa xa về phía tây của sơn cốc, một tiếng quát chói tai vang lên. Có mấy người tu đạo lao tới với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, cái chữ do ánh sáng của thanh la hội tụ lập tức xoay tròn rồi nổ tung. Rầm rầm rầm. mỗi một lá phù nổ tung tạo thành một quần chớp rộng tới ba trượng mà cả cái thanh la nổ tung cũng bắn ra mấy cột sét to bằng thùng nước bao phủ hai tên sơn chủ và hơn chục người tu đạo của thiên lang hư không hơn 10 người tu đạo của thiên lang hư không gần như không có sức chống lại đã nổ thành tro bụi bên ngoài cơ thể của tên sơn chủ bên phải chợt xuất hiện một quần sáng màu lam tuy nhiên nó cũng không chịu nổi rồi y hét lên thảm thiết thân thể và nguyên anh dập nát Chỉ có tên sơn chủ bên trái thì quanh người xuất hiện ánh sáng màu đen, loạn choạng lao ra khỏi quần sáng của những tia chớp màu xanh mà phun ra mấy ngụm máu. Bộ chiến giáp màu đen trên người xuất hiện những vết trạng. Mấy người tu đạo kia có tốc độ thật kinh khủng, thoáng cái đã tới bên trên sơn cốc. Bên trong một quần sáng là nhã dịch thần quân. Thiên hư sơn chủ đã bớt chút kiêu ngạo sau lần chết hụt ở Công Luân và một người tu đạo trẻ tuổi mặt pháp y như được tạo ra từ tinh vân cùng với một người tu đạo mặc đạo bào. Người tu đạo mực đạo bảo tản ra một làn hơi thở huyền ảo. Khi phi độn giống như có từng làn nguyên khí từ các vì sao xa xôi bay xuống tạo ra thân thể của y khiến cho sau lưng y như xuất hiện một làn tinh phong. Người tu đạo Thiên Lang hư không rõ ràng cũng là một nhân vật cấp bậc thần quân. Tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Hơn nữa người đó không xuất hiện trong lần huyền vô thượng triệu tập. Bởi vậy có thể đoán được y chính là người được huyền vô thượng nhắc tới nhiều lần, chính là tùng hạt thần quân mới vượt qua lần thiên kiếp thứ hai. Vào lúc này, nhã dịch thần quân dốc hết sức lao tới, trên người tản ra hơi thở không ngờ cũng chẳng kém tùng hạt thần quân. Rõ ràng được huyền vô thượng sử dụng phương pháp độc đáo hồi phục tu vi bản thân. Mà tu vi của y hóa ra cùng với nô thú thần quân và tùng hạt thần quân giống nhau. Đều vượt qua hai lần thiên kiếp Trong số đám thần quân của thiên lang hư không chính là một vài người có tu vi cao nhất Vì vậy mà thái độ của y đối với huyền vô thượng cũng không kính cẩn như những người khác Chẳng cách được huyền vô thượng tin rằng có nhã dịch thần quân và tùng hạt thần quân chỉ huy chắc chắn sẽ chiếm được nam thiên môn Trong bốn người thì người tu đạo trẻ tuổi mặc pháp y như được tạo ra từ tinh vân rõ ràng có tu vi giống như thiên hư sơn chủ chỉ tới độ kiếp kỳ Tuy nhiên lúc này y lại thấp thoáng đứng ngang với ba người còn lại cho thấy y nhất định là một trong hai thiên tài của cung luân, sánh ngang với thiên hư sơn chủ. Chính là luyện tinh sơn chủ. Muốn chết. Lao tới nơi thấy trong hai vị sơn chủ có một bị chết. Một bị thương năng cả bốn người không giấu được sự kinh sợ. Lập tức một tiếng nổ vang lên, tùng hạt thần quân giơ tay chập một cái giữa không trung liền xuất hiện một bàn tay to. Cái pháp thuật của Tùng Hạt Thần Quân không ngờ giống như đại đạo như thiên quyết của Kỳ Liên Liên Thành. Tuy nhiên vào lúc này, bàn tay to của y tản ra khí vàng với năm ngón tay sắc bén giống như một cái ma trảo từ thời viễn cổ. Hơn nữa từ cái bàn tay đó có vô số những tia sáng lóe lên giống như được ngưng tụ từ vô số ngôi sao nhỏ. Nó vừa mới đè xuống, không khí bên dưới lập tức vang lên những tiếng nổ cho thấy ẩn chứa uy lực mạnh hơn bàn tay màu tím của Kỳ Liên Liên Thành không biết bao nhiêu lần. Chương 626, vô tình gặp đấu phép. Oanh Cái bàn tay gần như bao trùm cả nửa sơn cốc đè xuống khiến cho quần sáng màu xanh mà đám người tu đạo của thiên lang hư không bao vây tấn công mãi chưa võ lập tức biến mất. Người thanh niên và mỹ phụ trung niên dường như cơ bản không có sức phản đòn. Nhìn bàn tay to giáng xuống, cả hai người liếc mắt rồi nắm lấy tay nhau. Xoẹt Cả hai người đó cùng với một nửa người tu đạo trong thung lũng lập tức tan thành mây khói dưới cái bàn tay khủng bố. Trận pháp phòng ngực mới vỡ, người tu đạo còn lại trong sơn cốc cơ bản không thể chống chọi lại với đám người tu đạo của thiên lang hư không bao vây. Trong nháy mắt tất cả bị đánh chết hoặc bắt giữ. Tùng hạt thần quân. Nhã dịch thần quân. Có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt một quần sáng từ phía Tây vọt tới thung lũng. Đó chính là cửu cung thần quân. Nhìn thấy đám người tùng Hạc thần quân còn đang tức giận và viên sơn chủ mặt chiến giáp màu đen bị thương nặng, cửu cung thần quân cũng không giấu được sự khiếp sợ. Do đám thanh mộc tông. Chỉ một người tu đạo mới có nguyên anh vậy mà làm cho thiên Lang hư không chúng ta bị tổn thất nặng như vậy. Tùng Hạc thần quân lạnh lùng, mi sơn sơn chủ bị tên đó liều mạng đánh chết. Một người tu đạo mới vừa có nguyên anh đã có thủ đoạn như vậy. Cửu cung thần quân nhíu mày. Biết vậy đã không thu lại Phạm Thiên Tinh của chúng. Ít nhất có thể cứu được mi Sơn Sơn Chủ. Cửu cung thần quân không cần phải tự trách mình. Phạm Thiên Tinh cần có nguyên khí từ tinh cầu để tẩm bổ, nếu không phải là người vượt qua một lần thiên kiếp cầm thì sẽ từ từ giảm uy năng mà mất tác dụng. Chưa nói Phạm Thiên Tinh do chúng ta liều mạng mới có được, nên thu lại cũng đúng. Nhã dịch thần quân liếc mắt nhìn đám người cửu cung thần quân, chỉ có điều, giới tu đạo này có rất nhiều phương thức khác với thiên lang hư không chúng ta hơn nữa căn cứ vào tình hình trước mắt thì rất nhiều tông phái nhỏ cho dù không có nhân vật lợi hại nhưng cũng giống như thanh mộc tông không ai biết trong tay họ có thứ gì của cao thủ đời trước để lại số lượng người tu đạo của thiên lang hư không chúng ta đã ít đi như vậy tiêu diệt mỗi một tông môn chúng ta đều tổn thất một vài người cứ tiếp tục như vậy khi chúng ta tới được nam thiên môn chỉ sợ mất quá nữa Tổn thất như vậy chúng ta không thể chịu nổi, phải thay đổi kế hoạch mới được. Nếu lạc bắt đúng như đám trần thanh đế nói, bên cạnh cũng có nhiều nhân vật lợi hại giúp đỡ mà cứ tiếp tục như vậy thì đúng là không được. Dù sao nếu có vài tên nguyên anh kỳ vây công, chúng ta cũng bị uy hiếp. Tùng hạt thần quân nhíu mày nói với nhã dịch thần quân, ngươi có kế hoạch gì không? Dù sao thì mục đích của chúng ta cũng là nắm lấy nam thiên môn, thực sự không phải tiêu diệt họ. Nhã dịch thần quân nhìn đám người tùng hạt thần quân, chúng ta có thể vờ tấn công, làm cho thực lực của chúng phân tán rồi sau đó mới tấn công Nam Thiên Môn. Như vậy vừa có thể nắm được Nam Thiên Môn lại còn nhân lúc thực lực của chúng không đủ mà tiêu diệt. Chúng ta phải vờ tấn công một nơi mà chúng nhất định phải cứu, nơi đó cũng phải xa Nam Thiên Môn để chúng không quay lại kịp. Cho dù là tấn công hay phòng thủ Nam Thiên Môn thì số người càng nhiều càng tốt. Luyện tinh sơn chủ Ngươi cùng với cửu khúc Sơn Chủ và đồng Sơn Sơn Chủ luôn bất hòa với nhau. Có điều lúc này, các ngươi nên đặt ân oán sang một bên. Nếu bọn họ không đồng ý, ta có thể đánh chết họ. Ngươi hãy bảo họ cung cấp nguyên liệu luyện chế khống thần phù, trong thời gian này, ngươi nên tập trung luyện chế loại phù đó đi. Được. Ta cùng đi với luyện tinh Sơn Chủ đến gặp cửu khúc Sơn Chủ, đồng Sơn Sơn Chủ. Hai vị Sơn Chủ đó chắc chắn sẽ nhận ra tình hình. Nhìn mười mấy người tu đạo bị bắt trong thung lũng, Thiên Hư Sơn Chủ cười lạnh, tới lúc đó để luyện tinh Sơn Chủ khống chế làm chúng bán mạng cho chúng ta là tốt nhất. Văn Hương Tông ở Hoàng Long Sơn bị diệt. Thanh Mộc Tông bị diệt. Ly Cấu Đạo Tông bị diệt. Thiên Phù Tông bị diệt. Trong một ngôi đền ở Nga mi có một bức hình lóe lên những điểm sáng màu xanh. Tấm hình đó có đầy đủ núi non sông ngòi. Nó chính là bản đồ 19 châu trung thổ. Thi thoảng lại có một cái ngọc phù truyền tin màu đỏ bay vào tay Vũ Sư Thanh và đông bất cố đang đứng trước tấm bản đồ. Gần như mỗi khi nhận được một cái ngọc phù truyền tin, Vũ Sư Thanh liền vung tay khiến cho trên tấm bản đồ xuất hiện một điểm màu đỏ. Màu xanh thể hiện vị trí của huyền môn trong thiên hạ. Mà màu đỏ là địa bàn bị thiên lang hư không chiếm giữ. Bây giờ màu đỏ đang lan ra với một tốc độ cực nhanh. Căn cứ vào tin tức mà Nga Mi và Trạm Châu Trạch Địa thu được thì gần như không tới nửa canh giờ là lại có một tông môn bị diệt. Bọn chúng định làm gì? Chẳng lẽ chúng định tiêu diệt toàn bộ tông môn của giới tu đạo chúng ta? Không thể như vậy. Số lượng người tu đạo của Thiên Lang hư không không đủ. Cho dù có chiếm lĩnh cực nhanh thì rồi cũng đến lúc bị quấy rầy mà gặp khó khăn. Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố đứng trước bản đồ cùng suy nghĩ. Đột nhiên Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố gần như biến sắc, không hay. Mau bảo liên nhiêu ly báo cho lạc bắt rằng chúng định tấn công núi Chiêu Diêu. Sở dĩ Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố có phản ứng như vậy là vì từ mấy cái ngọc phù truyền tin gần đây nhất thì thấy những điểm màu đỏ giống như một mũi tên lao thẳng tới vị trí của núi Chiêu Diêu. Chẳng lẽ từ thạch hạt cố tình bày trận nghi binh? Không có khả năng đó. Chuyện này thật sự rất lạ. Tại sao người của Thiên Lang hư không lại tấn công núi Chiêu Diêu trước? Trong vân mông thần thoi, Thái Thúc cau mày hỏi Lạc Bắc. Lạc Bắc, Nạp Lan nhược tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm duyệt theo vị trí trên tấm bản đồ lấy được từ cái bình cổ màu tím tiến vào trong tầng cửu Thiên Kiên Phong, điều tra xem Hoàng Vô Thần có thật sự ở trong ngôi thành đặc biệt đó không. Nhưng điều làm cho đám người Lạc Bắc thật sự không ngờ được đó là theo cái vị trí đó. sau khi họ tiến vào trong tầng cửu thiên kim phong lại không hề thấy ngôi thành màu xám kia cũng không hề thấy có ai phục kích dường như tấm bản đồ đó chỉ là giả nhưng nếu như muốn cho đám người lạc bắc mất công mất sức mà làm vậy thì có gì đó không ổn đang ở trong tầng cửu thiên kim phong yêu vương liên thai chợt trung nhẹ lạc bắc lập tức nhận được tin từ liên nhiêu ly rằng người của thiên lang hư không định tấn công núi chiêu diêu lạc bắc biết rõ với thực lực của thiên lang hư không cho dù huyền vô thượng không tới thì cũng không chống nổi mà cho dù từ nga mi hay giới niết bàn để tới núi chiêu diêu đều rất xa ngoại trừ mấy người vũ sư thanh ra gặp phải nhân vật cấp bậc thần quân của thiên lang hư không mà muốn chạy cũng rất khó vì vậy mà lạc bắc suy nghĩ một lúc liền để cho người của giới niết bàn và vũ sư thanh dẫn đệ tử nga mi tới thẳng núi chiêu diêu đồng thời mình cũng dùng vân mông thần thoi để tới đó với thực lực của thiên lang hư không trong tình cảnh bản thân hắn và người trạm châu trạch địa chưa tới bị chặn giết giữa đường mới gặp phải tổn thất lớn vì vậy mà hiện tại chỉ có khi nào ba bên tập trung tại núi chiêu diêu rồi dựa vào trận pháp và cấm chế ở đó thì mới có thể đánh bại được lần tấn công này của thiên lang hư không núi chiêu diêu là nơi mà yêu tu tập trung bọn chúng định tấn công núi chiêu diêu cũng là chuyện có thể một tia sáng lóe lên Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình xuất hiện trên huyết phượng la. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Mạc Thiên Hình vẫn còn bắt một cái pháp quyết. Lúc này, trên đỉnh đẩu Nguyên Anh của y xuất hiện một bông hoa sen màu vàng tỏa ra ánh sáng dịu dịu cho thấy đã tới được độ kiếp sơ kỳ. Bị mất thân thể, chỉ dựa vào trận pháp của huyết phượng la để hấp thu linh khí trời đất. Tốc độ tu luyện của Mạc Thiên Hình so với trước kia chậm rất nhiều. Mà vào lúc này, Tu vi của y lại đột phá như vậy cho thấy cũng từ Lạc Bắc mà được rất nhiều điều lợi. Giống như bây giờ y đang thi triển pháp quyết giúp đỡ tu luyện là do Lạc Bắc truyền thụ. Mà thứ pháp quyết đó cũng khác với pháp quyết của giới tu đạo hiện nay, xem đường chân nguyên di chuyển và cách tay thay đổi thì như là pháp quyết của Phật Tông thời cổ. Lúc này, bên người thái thúc cũng lơ lửng rất nhiều hạt. châu năm màu, bên trong dường như còn có những tia chấp lóe lên, tựa như một thế giới tia chấp kỳ diệu. Sau khi đi vào trong tầng cửu thiên kim phong, Lạc Bắc liền dẫn lôi cương xuống cho thái thúc. Những hạt châu đó là do Lạc Bắc sử dụng lực lượng bản thân nén thành. Hiện tại thái thúc cũng chỉ cần sử dụng vạn lôi đạo tàng trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu là có thể luyện hóa chúng như đang dược để nâng cao tu vi và uy lực pháp thuật của mình. Lôi cương ẩn chứa bên trong một quả cầu chấp đó có lẽ đỡ cho thái thúc bớt cả 10 ngày khổ tu. Mà cũng chỉ tới tu vi của lạc bắc mới có thể dẫn xuống một số lượng lôi cương nhiều và nén lại thành đăng như vậy. Theo như trong giới tu đạo thì một người đắc đạo, gà chó lên trời nhằm chỉ nếu bên cạnh có một người tu đạo với tu rất cao thì bản thân sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Mà thật sự trong giới tu đạo nên bên cạnh có một người tu đạo hết sức lợi hại chỉ bảo về mặt pháp thuật cho một chút hoặc là tiện tay đưa cho mình một cái pháp bảo để thay thế thì đối với người tu đạo cấp thấp đều vô cùng hữu dụng. Nhất là những đệ tử thân truyền có sư phụ lợi hại thì lại càng có được nhiều thứ tốt. Ngoại trừ tu vi và pháp thuật khi đột phá, có nhiều kinh nghiệm ra thì như hiện tại nếu không tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu cho dù có tu vi giống như lạc bắc thì cũng không thể nào dẫn động khí lôi cương để giúp thái thúc nâng cao tu vi. Hiện tại Mạc Thiên Hình cam tâm tình nguyện gọi Lạc Bắc là chủ nhân, bán mạng cho hắn cũng là vì y thấy được tốc độ phát triển của Lạc Bắc rất nhanh, cảm thấy Lạc Bắc sẽ có rất nhiều may mắn, có thành tựu kinh người. Chỉ cần đi theo Lạc Bắc, so với bản thân tự tu luyện còn có được thành tựu cao hơn. Dù sao đối với một người có tu vi vượt qua ba lần thiên kiếp như huyền vô thượng lại tinh thông mật pháp quán thể mà nói thì nâng cao tu vi của một người tu đạo thêm một cấp bậc cũng không có gì khó. mà đối với phần lớn người tu đạo bình thường nếu muốn từ kim đăng kỳ tới kim đăng hậu kỳ đều rất lâu, vô cùng khó khăn, thậm chí cả đời cũng khó làm nên chuyện. tấn công núi chiêu diêu đầu tiên cũng có thể. thấy mạch thiên hình đột nhiên xuất hiện rồi nói vậy, tô hâm duyệt nhìn giống hết như một vị thiên kim tiểu thư, mái tóc tết thành hai trái đào và không sử dụng thần cung toái hư liền lên tiếng hỏi, nói vậy là có ý gì? Cách tu luyện của người tu đạo thiên lang hư không hoàn toàn khác với giới tu đạo các ngươi. Cách sử dụng linh dược để luyện thành đan dược như du đông nhan cũng chỉ nhỏ như ngón tay út nhưng sử dụng yêu đan thì chúng ta so với các tông môn luyện đan của các ngươi lợi hại hơn nhiều. Chẳng hạn như nếu các ngươi có một viên yêu đan tốt, trong tay đông nhan cùng lắm chỉ luyện được một viên đan dược đột phá tới kim đan sơ kỳ nhưng nếu vào tay một luyện đan sư lợi hại của thiên lang hư không chúng ta. nó lại có thể giúp một người tu đạo kim đan sơ kỳ lên thẳng tới kim đan hậu kỳ bởi vì linh khí ở thiên lang hư không chúng ta rất ít tu luyện phải dựa vào săn bắt yêu thú nên đã phát ốc suy nghĩ lợi dụng yêu đan trong mấy ngàn năm qua vì vậy mà về mặt này chúng ta hoàn toàn khác mạc thiên hình giải thích núi chiêu diêu các ngươi là nơi tu yêu tập trung bên trong không có mấy người chống lại được đám cửu cung thần quân tuy nhiên số lượng tu yêu có được nội đan chắc chắn là rất nhiều Chỉ cần hạ được núi chiêu diêu, lấy được nhiều yêu đan, thậm chí là thân thể của tu yêu cùng với máu huyết, người tu đạo thiên lang hư không có thể luyện được rất nhiều pháp bảo lợi hại, nâng cao tu vi một đám người. Nếu thuận lợi chỉ sợ sẽ có một đám sơn chủ xuất hiện. Lạc Bắc Xem ra trước kia ngươi đã thấy đúng. Với cách thức tu luyện và thói quen của người tu đạo thiên lang hư không thì trừ khi bị rơi vào thế yếu. nếu không bọn họ sẽ coi mình như thợ săn không chịu chung sống hòa bình với giới tu đạo chúng ta nạp lan nhược tuyết nhìn lạc bắc a có người đấu phép lạc bắc gật đầu rồi đúng lúc này sắc mặt hắn chợt thay đổi vị trí ở trên bản đồ trong cái bình ngọc còn cách núi chiêu diêu và nga mi rất xa vì vậy mà lúc này lạc bắc đang sử dụng vân mông thần thoi lao về phía núi chiêu diêu lúc trước trên đường lên cửu thiên kim phong lạc bắc vượt qua tầng lôi cương cũng đã ngưng tụ rất nhiều lôi cầu chỉ cần cái ao trong vân mông thần thoi giảm nước lỏng thì hắn ném một quả cầu sét vào đó chẳng sợ vân mông thần thoi không tới được núi chiêu diêu trong nháy mắt vân mông thần thoi đã vượt qua 10 dặm trong tầng mây mặc dù người tu đạo rất lợi hại thì cũng chỉ cảm thấy một chút pháp lực dao động trong nháy mắt rồi biến mất khó có thể đoán được đó là vật gì các khó xác định vị trí của vân mông thần thoi nhưng đúng lúc này Lạc Bắc lại tự mình cảm giác được cách 100 dặm về phía nam dường như có người đấu phép. Hơn nữa căn cứ vào nguyên khí dao động thì nhân sô hai bên phải có mười mấy người. Đi xem. Lạc Bắc nghĩ vậy, Vân Mông Thần Tho lập tức thay đổi hướng. Bởi vì không rõ thân phận của hai bên đấu phép nên khi tới cách chừng 20 dặm, Lạc Bắc liền để Vân Mông Thần Tho dừng lại rồi thu hồi sau đó lấy ra Bạch Vân Bảo trướng bao phủ bốn người khiến cho bọn họ như một đám mây trắng. không hề có khí tức tản ra. lặng lẽ tiến xa thêm, từ trên mây cuối xuống, lạc bắc liền thấy không trung cách đó không xa biến thành một quần lửa đỏ. vừa lúc có một người tu đạo giơ hai tay phóng ra một cái pháp thuật khiến cho vô số thiên thạch bốc cháy rơi xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. người tu đạo của thiên lang hư không. ánh mắt của lạc bắc hơi lạ. Mặc dù hắn không biết thân phận bên còn lại nhưng rõ ràng người đang sử dụng pháp thuật có uy lực không tầm thường kia mặc trang phục của người tu đạo Thiên lang Hư không? Người tu đạo của Thiên lang Hư không có tổng cộng 5. 6 người Mà đối đầu với bọn họ ít nhất hơn 30 người. Tuy nhiên 30 người đó lại không phải đối thủ của 5, 6 người kia bị đánh cho chỉ biết cố gắng chống đỡ. a Một tiếng hét thảm thiết vang lên rồi trong một hơi thở liền có một người tu đạo mặc trang phục màu đen bị thiên thạch bốc cháy dáng trúng mà biến thành cho bụi xoe nhìn thấy cảnh đó lạc bắc không nghĩ nhiều chỉ tay bảy tám đạo kiếm khí vô hình liên lao ra tấn công mấy người tu đạo của thiên lang hư không a mấy người tu đạo của thiên lang hư không cơ bản không phát hiện lạc bắc tới gần trong tiếng kêu gào thảm thiết người tu đạo thiên lang hư không đang thi triển pháp thuật đột nhiên bị kiếm khí chém nát. Chỉ có một người tu đạo thiên lang hư không có tu vi không thấp kịp phát ra một quần sáng màu hồng chặn đạo kiếm khí của lạc bắc. Tuy nhiên nhìn vết kiếm trên cái thuận trước mặt mình, người tu đạo thiên lang hư không cảm thấy sợ hãi vội vàng quay người bỏ chạy. Không để cho lạc bắc ra tay, nạp lan nhược tuyết hơi giơ tay lên. Một tia sáng màu xanh xuất hiện. thanh đế thần thương lập tức hiện ra trước mặt nàng rồi biết mất sau đó xuất hiện trước mặt người tu đạo thiên lang hư không phục nhìn thấy thanh đế thần thương chuẩn bị chém trúng người tu đạo thiên lang hư không thì một cái thuẫn nhỏ hình tròn đột nhiên xuất hiện chặn lại a lạc bắc cũng không ngờ người tu đạo mặc pháp y màu lam của thiên lang hư không còn có thể chống được một đòn của nạp lang nhược tuyết ánh mắt của hắn hơi khác lạ Nhưng không thấy hắn có động tác nào chỉ thấy trên người có một tia sáng màu vàng lóe lên rồi người tu đạo thiên lang hư không đang bỏ chạy chật hơi khựng lại sau đó như bị một ngọn núi vô hình đè xuống khiến cho toàn thân dập nát. Lạc Bắc giơ tay hút một cái, máu huyết của người tu đạo thiên lang hư không cùng với mấy người bị chết trước đó lập tức ngưng kết lại tạo thành mấy hạt châu đỏ như máu rồi cùng với cái thuẫn nhỏ bay vào tay hắn. Hiện tại Lạc Bắc cố tình để trong người một chút u minh ma huyết có thể hấp thu khí huyết của người tu đạo. Cho nên hiện tại sau khi đánh chết người tu đạo, Lạc Bắc cũng giống như người trong ma môn thu máu huyết của họ. Mấy người tu đạo của Thiên Lang Hư không đều có tu vi kim đang hậu kỳ. Sau khi để cho khí huyết của họ biến thành u minh ma huyết rồi sau đó luyện hóa phần u minh ma huyết nó sẽ trở thành một thứ đang dược đối với Lạc Bắc. Chương 627, Kiếm Quang Như Rồng cuốn Đệ Tử Thục Sơn Còn về phần cái thuẫn nhỏ hình tròn có thể chịu được một đòn của hắn và nạp lan nhược tuyết nên lạc bắc cảm thấy sức phòng ngự của nó không yếu. Tuy nhiên sau khi hút vào tay thì thấy nó được làm từ xác của một loại yêu thú nào đó. Chất liệu và hoa văn trên bề mặt của nó rất lạ nhưng có hai vết rất sâu. Có thể thấy mặc dù nó chịu được đòn tấn công của hắn và nạp lan nhược tuyết nhưng cũng bị phá hủy. Khả năng không chống nổi một đòn của người tu đạo kim đan kỳ. mà phương pháp luyện chế pháp bảo của thiên lang hư không và cổ bảo đó là chỉ nhận một dòng máu đừng nói là bích căng sơn nhân không có khả năng sửa được thứ pháp bảo này cho dù lão có tìm được sự huyễn ảo của cổ bảo thì cũng chẳng hứng thú đối với cấp bậc của nó vì vậy mà lạc bắc chỉ xem qua sau đó cất mấy viên huyết châu vào trong một cái bình ngọc rồi bỏ cái thuẫn nhỏ đó lại tổng cộng đám người tu đạo suýt chút nữa bị năm sáu người tu đạo thiên lang hư không giết chừng ba mươi người chia thành mặt đạo bào màu xanh nho sĩ và màu đen căn cứ vào pháp bảo pháp quyết và phi kiếm trong lúc bọn họ đấu phép với người tu đạo thiên lang hư không thì thấy có ba môn phái lúc này trong số họ nổi bật nhất là hai người một người là lão đạo mặt đạo bào màu đen có thêu một cánh chim và một người thanh niên to cao mặt trang phục đeo hai thanh phi kiếm lúc này chân nguyên của họ đều mất rất nhiều Vừa rồi trốn không trốn được nên tất cả đều nản lòng. Bọn họ đã nghĩ chắc chắn phải chết nhưng không ngờ lại xuất hiện một nam, ba nữ. Hơn nữa chỉ vừa mới đối mắt, bốn người họ đã giải quyết hết mấy người tu đạo thiên lang hư không mà họ không địch nổi kia. Lão đạo mặc đạo bạo màu đen và người thanh niên to cao đeo hai thanh phi kiếm đều có tu vi kim đang hậu kỳ. Tuy nhiên cả hai không nhận ra được tu vi của một nam, một nữ vừa mới ra tay. bọn họ chỉ cảm thấy khi hai người đó ra tay thì khí tức trên người chợt mênh mông như biển nhất là người thanh niên kia khi sử dụng pháp thuật pháp lực dao động khiến cho bọn họ cảm thấy choáng váng rõ ràng ngay cả người tu đạo nguyên anh hậu ỳ cũng không có được uy áp và pháp lực dao động huyền ảo mạnh mẽ như vậy hơn nữa tốc độ thi triển pháp thuật của người thanh niên đó cực nhanh đồng thời ra tay với mấy người tu đạo của thiên lang hư không dường như không hề dùng hết sức Bọn họ có cảm giác hắn chỉ dùng một ngón tay mà đè chết một con kiến. Lúc này, cả bốn người đứng trên không trung đó đều rất trẻ. Người thanh niên mặc một cái áo bào màu trắng, sắc mặt kiên nghị khiến cho người ta cảm giác thoát tục. Còn ba thiếu nữ đều có nhan sắc khiến cho người ta nhìn thấy là như bị hút hồn. Cả bốn người chẳng khác nào bốn vị tiên xuất hiện giữa nhân gian. Nhìn thấy lạc bắc chẳng thèm để ý tới cái pháp bảo như cái thuận nhỏ kia, chỉ tiện tay quảng đó. đám người tu đạo càng cảm thấy mấy người lạc bắc chắc chắn là những nhân vật kinh thiên tuy nhiên nhìn lạc bắc thu máu huyết của người tu đạo bị chết bọn họ cảm thấy ớn lạnh tuy nhiên đứng trước mặt hắn tất cả không một ai dám chạy trốn hơi do dự một chút lão đạo có hình vẽ chim trắng trên áo vào người thanh niên to cao liền cố gắng bước lên lão đạo kia thi lễ với lạc bắc rồi lên tiếng đa tạ tiền bối cứu mạng vãn bối là quan lang tán nhân của linh uy quan. Không biết tiền bối là cao nhân của phái nào? Linh uy quan. Lạc Bắc giật mình bởi vì chưa nghe thấy cái tên này, có lẽ chỉ là một tông môn nhỏ hạng ba, hạng 4. Nhìn sắc mặt Lạc Bắc như vậy, lão đào cảm thấy bớt hồi hộp. Bởi vì ít nhất thì nhìn đám người Lạc Bắc không giống những nhân vật âm tà. Người thanh niên to cao và một nhóm người ăn mặc theo kiểu văn sĩ cũng lên tiếng, đây là tông chủ bàn vĩnh của huyền kiếm môn, còn có người của bạch lộc thư viện. linh uy quan chúng ta cùng với huyền kiếm môn bạch lộc môn cách đây không lâu có rất nhiều người tu đạo của thiên lang hư không tấn công thiên vũ cốc ba tông chúng ta nhận được tin liền vội vàng tới cứu viện nhưng còn chưa tới nơi đã bị người tu đạo của thiên lang hư không chặn đường đánh cho đại bại quan chủ của chúng ta cùng với tiền bối các lâm của bạch lộc thi viện chết trận chỉ còn lại mấy người chúng ta chạy trốn tới đây nếu không có tiền bối ra tay thì chúng ta chắc chắn không thoát nạn Thiên Vũ Cốc Đám người Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Mấy cái tên Linh Uy Quang, Huyền Kiếm Môn và Bạch Lộc Thư Viện cũng chưa tới tay Nạp Lan Nhược Tuyết bao giờ. Nhưng bọn họ có nghe thấy Thiên Vũ Cốc? Đây là nơi thu nhận cả đệ tử nam nữ, có rất nhiều pháp quyết song tu. Ít nhất bọn họ cũng có 5, 600 đệ tử, là một tông môn hạng 2. Vị trí của Thiên Vũ Cốc ở đâu? Lạc Bắc liền lên tiếng hỏi. Tiền bối muốn tới cứu viện Có lẽ không kịp rồi Ánh mắt của lão đạo đau đớn Trong số người tu đạo chặn giết ba tông chúng ta có ít nhất hai người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ Nếu không có quan chủ chúng ta cùng với tiền bối các lâm giữ chân họ thì chúng ta không thể trốn thoát Mà với tu vi của hai người đó thì thiên dụ cốc chắc chắn sẽ bị diệt Có ít nhất hai người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ Lạc Bắc hơi nhíu mày, người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ ít nhất là nhân vật cấp sơn chủ. Mỗi một nhân vật như vậy đều đại diện cho lực chiến đấu cực mạnh. Vào lúc này, thiên Lang hư không đang tấn công núi chiêu diêu, theo lý thì những người đó không thể xuất hiện ở đây. Thấy Lạc Bắc im lặng, đám người lão đạo cũng không dám nói câu nào chỉ nhìn bốn người. Bởi vì lúc này, Lạc Bắc vẫn chưa nói ra thần phận của mình. Ta là Lạc Bắc. lạc bắc cũng không hề giấu giếm cái gì hắn là truyền nhân la phù thất hải yêu vương lạc bắc lạc bắc vừa mới dứt lời tất cả đám người lão đạo đều choáng váng không giấu được sự hoảng sợ cũng chẳng có cách nào khác bởi vì thanh danh của lạc bắc bây giờ quá lớn đối với người tu đạo của tông môn bình thường thì nhân vật trong số bát đại yêu đạo đã là những kẻ khủng bố mà bát đại yêu đạo cũng mới chỉ có tu viên nguyên anh kỳ Còn trong giới tu đạo hiện tại, Lạc Bắc là nhân vật đứng ngang hàng với Hoàng Vô Thần. Hiện tại một nhân vật như Lạc Bắc xuất hiện trước mặt, làm sao mà họ không sợ hãi? Các ngươi bị chặn giết ở đâu? Lạc Bắc liếc nhìn đám người lão đạo. Hắn hiểu rõ hiện tại trong suy nghĩ của rất nhiều huyền môn chính đạo thì hắn là kẻ địch của họ. Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới họ. Bây giờ hắn chỉ muốn làm rõ tại một nơi hoàn toàn ngược hướng với núi Chiêu Diêu lại có những người tu đạo đứng đầu của Thiên lang Hư không xuất hiện. Lão đạo hơi do dự một chút, đang chuẩn bị nói thật rõ cho Lạc Bắc. Bởi vì trước đây bọn họ nghe nói Lạc Bắc chính là một tên hung thần. Vô cùng độc áo ngay cả côn luân cũng đồn rằng Lạc Bắc liên kết với người tu đạo Thiên lang Hư không. Nhưng theo cảm nhận của họ thì hắn không hề như lời đồn. a Tuy nhiên lão còn chưa kịp lên tiếng, lạc bắt chật nghiêng đầu. Bởi vì vào lúc này, trên không trung về phía nam chợt lóe lên ánh sáng của một vài pháp thuật và pháp bảo, rõ ràng có người đấu phép. Các ngươi cẩn thận rút lui. Lão đạo áo vàng chỉ nghe thấy âm thanh như vậy đã thấy hắn lấy ra một thứ pháp bảo hình cái thôi. Trong nháy mắt nó hóa thành một con thuyền lớn. Một tia sáng xanh lóe lên, con thuyền lập tức như xé rách hư không mà biến mất. Cách ngự kiếm này. Cách nơi đấu phép chừng 10 dặm, đám người Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn mười mấy người tu đạo đang chiến giấu. Mà hai đạo kiếm quan giống như con dao lông bay lượn trên không trung với uy thế không tầm thường. Đó là đệ tử Thục Sơn. Từ xa nhìn thấy hai đạo kiếm quan, Lạc Bắc và Thái Thúc chợt có một cảm giác kỳ lạ. Khi tới gần có thể thấy trang phục và hai người đang điều khiển hai đạo kiếm quan đó, Lạc Bắc và Thái Thúc đều giật mình. Bởi vì trang phục của hai người tu đạo đó chính là cách ăn mặc của Đặng qua ly trong thuộc sơn. Thuộc sơn là một nơi mà Lạc Bắc và Thái Thúc không thể nào quên được. Đối với Lạc Bắc, Thái Thúc, làng Hàng và Huyền Vô Kỳ thì ở nơi đó có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, thậm chí là gốc cây ngọn cỏ đều khắc sâu trong tâm khảm. Chương 628 Kết hợp Hướng đi quái dị Mà ngay cả tử huyền cốc cũng vì tình đồng môn với Lạc Bắc và Thái Thúc đã bất chấp tính mạng tới báo tin Vì vậy mà đối với Lạc Bắc và Thái Thúc khi nhìn thấy đệ tử Thục Sơn Sự mất bình tĩnh so với khi nhìn thấy hai nhân vật cấp thần quân còn nhiều hơn Cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy rõ tình hình đấu phép của hai bên Cả hai bên có tổng cộng 20 người tu đạo Trong số người tu đạo của Thiên lang Hư không có ba tên Tu Vi Nguyên Anh Kỳ nhưng không có nhân vật cấp bậc Sơn Chủ. Mà hai tên đệ tử của Thục Sơn thì ăn mặc trang phục của Trạng Qua Ly. Tu Vi trung bình hơn xa đám người Linh Uy Quang và Huyền Kiếm Môn, Tu Vi thấp nhất cũng tới Kim đan Sơ Kỳ hai tên đệ tử mặc trang phục Thục Sơn được lạc bắc và thái thúc chú ý nhiều nhất. Gương mặt của hai người này rất trẻ, một người có sắc mặt ửng đỏ nhìn đôn hậu. Còn một người khác thì rất tuấn tú. giơ tay nhất chân có phong độ của một vị đại tượng. Hai người đó có tu vi gần với Nguyên Anh Kỳ, phi kiếm cũng bắt đầu bước vào giai đoạn dẫn kiếm nhập thể, chỉ còn cách bản mệnh kiếm Nguyên một chút nữa. Lạc Bắc và Thái Thúc cũng không nhận ra hai người đó, có lẽ là đệ tử thuộc sơn nhập môn sớm hơn họ rất nhiều. Mà tu vi trung bình của bọn họ cũng không hề thấp. Tuy nhiên tất cả dường như vừa mới trải qua một trận kịch chiến khiến cho chân Nguyên mất rất nhiều. Đồng thời trên người còn có vết thương. Vào lúc này, cũng giống như ba tông môn kia, đám người Thục Sơn bị rơi vào thế hạ phong. Chỉ có hai tên đệ tử Thục Sơn sử dụng phi kiếm liên tục giao chiến với một cái trượng ngắn màu vàng của một lão già vận áo choàng khiến cho đám người tu đạo của Thiên lang Hư không cũng trùng tay. Cứ tiếp tục như vậy nếu hai bên không có tiếp viện thì bên phía hai người của Thục Sơn sẽ bị diệt sạch. Nhưng bên phía người của Thiên lang Hư không cũng sẽ bị thương vong rất nhiều. Sau khi nhận định rõ tình hình, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt liếc mắt nhìn nhau. Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình cũng hiện lên trên huyết phượng la. Cả mấy người cũng hiểu ý Lạc Bắc đều không tản ra hơi thở. Tuy nhiên Lạc Bắc hơi di động thoáng cái đã xuất hiện gần với chiến trường. Gần Lạc Bắc nhất là một người tu đạo của Thiên lang hư không mặc pháp y màu đỏ với chồng râu ngắn mọc tua tủa. Cái pháp y của gã chẳng khác nào một con rết được khoác lên người không hề có chút mỹ quan tuy nhiên lại rất dữ tận. Nhận thấy gần mình đột nhiên có người xuất hiện. Người tu đạo của thiên lang hư không đó hoảng sợ giơ tay, một cái pháp bảo giống như cái búa làm bằng đồng xanh dán thẳng xuống đầu lạc bắc. Cái búa nhỏ đó dán xuống đầu lạc bắc đồng thời còn kèm theo tiếng không khí chấn động giống như có cả vạn con ngựa lao tới. Bản thân nó phóng ra vô số ánh sáng của những lá phù với một lực trấn áp rất đặc biệt. Dường như kiềm chế hoạt động của lạc bắc Vừa phóng ra cái búa Người đó lại phóng ra tiếp một cái cổ phù tạo thành một cuồng ánh sáng màu lam bao phủ quanh mình Mà trước khi lấy ra cái cổ phù đó trên đỉnh đầu người này Cũng xuất hiện một cái pháp bảo giống như viên ngói tản ra ánh sáng màu vàng bao phủ quanh thân Xoẹt Một cuồng sáng đỏ sậm với một tốc độ làm người ta khó có thể tượng tưởng tượng được kéo theo kiếm ý kinh người lao tới Cái bùa nhỏ bằng đồng xanh vang lên một tiếng động Những đống lửa nhỏ bắn ra xung quanh còn bản thân nó bị chẻ ra làm đôi Tất cả mọi người nhìn thấy hai lớp ánh sáng quanh người tu đạo đó bị đâm thủng nhẹ nhàng Người tu đạo bên trong quần sáng bị kiếm khí cắt nát thành 4 năm mảnh rồi sau đó nát vụn. Quy lực một kiếm Ngay cả hai tên đệ tử thuộc Sơn cũng phải dừng tay Bởi vì bọn họ phát hiện được hai đạo phi kiếm của mình khi đối diện với quần sáng đó lại rung chuyển dường như muốn quỳ lạy nó kiếm tôn phá thiên liệt điều khiến cho họ khiếp sợ không chỉ có vậy cùng với khi quần sáng màu đỏ sậm xuất hiện một pho tượng cũng hiện ra trên đầu lạc bắc kiếm khí từ cái tán sau đầu pho tượng đó từ từ chuyển động rõ ràng là do hơn một ngàn đạo kiếm quan hội tụ thành gần như chẳng hề có lấy một chút sức kháng cự chính đạo kiếm cương màu vàng nhật từ trên cái tán bán ra cực nhanh khiến cho pháp bảo phòng ngự của hai người tu đạo thiên lang hư không nát vụn Mà từ nhiệt độ tản ra khi chính đạo kiếm cương màu vàng nhật bay trong không khí, hai người tu đạo đó cũng hóa thành cho bụi. Pháp bảo biến thành nước. Ngưng kim phong hỏa nguyên vào trong kiếm cương. Bản mệnh kiếm nguyên mạnh như vậy. Hắn sử dụng chính là kiếm quyết phá thiên liệt. Chẳng lẽ hắn là? Hai tên đệ tử thuộc Sơn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng mà người tu đạo của thiên lang hư không thì sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Bởi vì vừa mới đối mặt. Lạc Bắc nhẹ nhàng tiêu diệt ba người tu đạo Nguyên Anh Kỳ trong số họ. Cả ba người tu đạo Nguyên Anh Kỳ chỉ vừa mới đối mặt đã bị giết chết dễ như vậy thì đám người tu đạo của Thiên Lang Hư không làm sao dám đứng lại. Giữ lại hai người còn sống. Lạc Bắc giơ tay ngưng tụ máu huyết của người tu đạo mặt pháp y màu đỏ đã bị mình đánh nát của Nguyên Anh thành một giọt huyết sau đó đứng im mà nói vậy. A. Mấy người tu đạo Thiên Lang Hư không trốn đầu tiên đột nhiên hét lên thảm thiết. một tia sáng vàng chợt thoáng hiện chém bọn họ thành hai mảnh hơn 10 người tu đạo của thiên lang hư không bám theo sau thấy vậy lập tức hét lên không dám tiếp tục lao về phía trước mà tách ra hai bên oanh tuy nhiên một trong số mấy người tu đạo đó vừa mới lao được mấy trượng thì hai quần sáng năm màu đột nhiên lóe lên đánh họ bay ngược trở lại một trong ba người tu đạo khác lại bị tia sáng màu xanh và màu vàng chém thành hai mảnh rồi một quần sáng màu hồng giống như cái lồng bao phủ hai người tu đạo còn sót Nạp Lan Nhược Tuyết Thái Thúc, Tô Hâm Duyệt và Mạc Thiên Hình đều xuất hiện. Bảy tám người tu đạo bị trúng pháp thuật của Thái Thúc đều cháy đen, hồn mê bất tỉnh. Còn hai người tu đạo bị Mạc Thiên Hình sử dụng huyết phượng là bao vây thì còn sống. Cả hơn hai mươi người tu đạo Thiên Lan Hư không đều không ai trốn thoát. ngươi, ngươi là Lạc Bắc. Hai tên đệ tử thuộc sơn ngay người một chút rồi nhìn Lạc Bắc hỏi. Ta đúng là Lạc Bắc. Đó là Thái Thúc. Lạc Bắc nhìn hai tên đệ tử thuộc sơn, "Các ngươi là sư huynh của Qua Ly?" "Ta là Lâm Phong Ý, hắn là Đỗ Thiên Mân, đều là đệ tử của Trặng Qua Ly." Tên đệ tử thuộc sơn có gương mặt tuấn tú vừa mới rồi không hề có chút sợ hãi khi phải đối mặt với tình hình bất lợi thì bây giờ lại cố gắng nén sự khiếp đảm mà nói. Lạc Bắc đúng là sư đệ của bọn họ, nhưng với thân phận hiện tại của Lạc Bắc, hai từ sư đệ không thể thốt ra khỏi miệng của họ được. "Tại sao các huynh lại ở đây?" Lạc Bắc biết trên danh nghĩa mình bị trục xuất khỏi Thục Sơn nhưng người của Thục Sơn vẫn luôn giữ tình nghĩa đối với mình. Bất kể là yến kinh tà trước đây truyền kiếm quyết phá thiên liệt hay là ánh mắt của hai vị sư huynh trước mặt đều làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Nhìn gương mặt đôn hậu của Đỗ Thiên Mân và Lâm Phong Y, Lạc Bắc không kìm nổi lên tiếng hỏi. Người tu đạo có tu vi cao của Thiên Lang hư không quá nhiều. Chưởng giáo Vũ Nhược Trần cảm thấy nếu chúng ta không liên kết với nhau thì sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Vì vậy mà Thục Sơn chúng ta muốn bắt tay với huyền môn chính đạo chống lại người tu đạo của Thiên lang hư không? Lâm Phong Ý nhanh chóng giải thích, chúng ta nhận được tin mấy tông môn bị tấn công ở đây nên tới cứu viện. Thục Sơn cùng với đám huyền môn chính đạo khác liên minh. Nghe thấy cái tin đó, lạc bắt giật mình, ngoại trừ các huynh ra thì Thục Sơn còn có bao nhiêu người tới đây? Lúc này, họ đang ở đâu? Thục Sơn chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng. Công Luân bị diệt, Thiên Lang hư không quá mạnh khiến cho đây biến thành một trận chiến của toàn bộ giới tu đạo chúng ta. Lâm Phong ý cười khổ, có điều phần lớn mọi người còn đang ở trên đường cùng với mấy phái khác chuẩn bị phục kích bọn họ, giảm bớt thực lực của Thiên Lang hư không. Chúng ta chỉ phái ra hơn 200 người tu đạo có pháp bảo động khá để quan sát hướng đi của đám người Thiên Lang hư không và thông báo cho một vài tông môn né tránh. Có điều tốc độ của người tu đạo Thiên Lang hư không quá nhanh, Tu vi cao lại nhiều khiến cho số tông môn thoát được cũng chỉ được ba bốn phần. Còn lại hoặc bị giết hoặc đầu hàng họ. Chương 629, một mình tham gia, coi như dốc hết toàn bộ lực lượng. Nhiều người vậy sao? Lạc bắt giật mình, số lượng người tu đạo của thiên Lang hư không nhiều lắm không? Ít nhất có tới 6-700 người và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lâm Phong Ý nói. Nhiều như vậy. Điều này khiến cho không chỉ Lạc Bắc mà cả Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều biến sắc. Rõ ràng người tu đạo của Thiên lang Hư không đang trên đường tấn công núi Chiêu Diêu tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều người tu đạo như vậy. Phần lớn người Thiên lang Hư không đang ở đâu. Các huynh liên lạc với nhau thế nào? Lúc này, Lạc Bắc cảm thấy phải điều tra chuyện này cho rõ. Phần lớn người tu đạo của Thiên Lang hư không đi về phía Nguyên Đan Tông. Với tốc độ của họ có lẽ bây giờ đã qua núi Vân Quế. Lâm Phong ý nhìn Lạc Bắc, bây giờ chúng ta sử dụng ngọn lửa năm màu của không động để liên lạc. Hiện tại trong vòng trăm dặm có 20 người tu đạo của Thiên Lang hư không thì phóng lửa màu xanh lục, hơn 50 người phóng lửa màu lam, mà trăm người trở lên phóng lửa màu đỏ. Có hiệu lệnh mới hoặc tập kết sẽ phóng lửa màu trắng. Lửa màu tím là tín hiệu phục kích hoặc cùng nhau ra tay. Có mấy chỗ khác cũng có đặc điểm liên lạc. Như bây giờ chúng ta định rút về hướng điểm liên lạc ở cửu cảnh Tông những nơi đó đều có bổ sung thêm Đan Dược và Bùa Chú. Một vài người bị thương không còn sức chiến đấu được thu xếp cho đi trước. Nguyên Đan Tông Đám người Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết biết Nguyên Đan Tông là một môn phái hạng hai có rất nhiều ruộng Đan Dược. ở đây có vị trí, cụ thế của tông môn trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây cùng với những nơi bị thiên lang hư không chiếm đóng. Lâm Phong ý vương tay đưa một cái ngọc phù màu xanh cho lạc bắc. đúng như ta tưởng tượng, những người tu đạo cấp bậc này chỉ theo lệnh làm việc, cơ bản không biết huyền vô thượng muốn làm chuyện gì. chỉ có điều tin tức mà bọn họ nhận được là đúng. ít nhất có tới sáu, bảy trăm người tu đạo thiên lang hư không, trong đó còn có cả nhân vật cấp bậc thần quân. Lúc này, Mạc Thiên Hình đã ép hỏi xong hai người tu đạo của Thiên lang hư không và nói với Lạc Bắc. Khi nói với Lạc Bắc như vậy, sắc mặt của Mạc Thiên Hình rất cao có. Bởi vì bản thân y cũng không biết mình là vật hy sinh trong kết hoạch của đám người huyền vô thượng. Lạc Bắc gật đầu nhanh chóng để thần thức đảo qua cái ngọc phù màu xanh rồi trả lại cho Lâm Phong ý. Hắn lập tức hỏi, hiện tại người phụ trách gần đây là vị sư trưởng nào? Là đoạn thiên nhai sư huynh. Lâm Phong Ý trả lời. Đoạn thiên nhai sư huynh. Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ tới vị sư huynh ngoài lạnh trong nóng, cả hai người đều hơi cảm động, vậy mời Lâm sư huynh và Đỗ sư huynh đưa tin của ta cho đoạn thiên nhai sư huynh. Ta đi trước tìm hiểu mục đích thật sự của thiên lang hư không? Bởi vì lúc trước gần như toàn bộ bọn chúng đều tiến về núi Chiêu Diêu. Nga mi và người của giới Niết bàn chúng ta đã chạy tới đó. Vốn chúng ta đang định chạy tới núi Chiêu Diêu để chuẩn bị chiến đấu với chúng Chờ sau khi ta tìm hiểu được sẽ dùng tín hiệu ngọn lửa liên lạc với các ngươi Chúng ta sẽ lập tức thông báo cho đoạn thiên nhai Sư Huynh biết Lạc Bắc Sư Đệ Ngươi hãy cẩn thận Lâm Phong Ý gật đầu nhìn Lạc Bắc một chút rồi mới thốt lên được hai tiếng Sư Đệ Thật ra ngày đó, đám đệ tử mới vào của Thục Sơn như Lạc Bắc và Thái Thúc tham gia thí luyện nhưng chưa từng tiếp xúc với bọn họ vì vậy mà chẳng có chút ấn tượng. Tuy nhiên việc Lạc Bắc liều chết vào kiếm tháp lấy được tam thiên phù đồ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đám sư huynh đó. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc vì hai yêu đồng ở núi Quý Du mà đối đầu với Công Luân, đám sư huynh đệ vẫn không hề cảm thấy hai người có gì sai, mà chỉ hiểu rằng Công Luân có quyền lực quá lớn, hiểu được đám người Vũ Nhược Trần có sự bất đắc dĩ. Dù sao thì khi Lạc Bắc chưa nổi lên cơ bản trong tình hình không có đối thủ nào mạnh, Chỉ cần để Côn Luân tìm được nhược điểm thì việc tiểu diệt Thục Sơn là chuyện có thể. Mà từ sau khi nhận ra tình hình đó đệ tử Thục Sơn đều cảm thấy Côn Luân có suy nghĩ muốn tiêu diệt mình, chỉ có điều mọi chuyện còn có nặng có nhẹ, trước tiên phải đối phó với La Phụ, tiêu diệt Lạc Bắc mà thôi. Vì vậy mà theo một ý nào đó, Lạc Bắc như một tấm lá trắng che chở tai ương cho Thục Sơn. Mấy lần Lạc Bắc thoát khỏi việc đuổi giết và thắng lớn càng khiến cho đám đệ tử Thục Sơn. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi cảm thấy tự hào và vui sướng. Chỉ có điều sau đó khi Lạc Bắc đi lại với Ma Môn và Yêu Tu, sự ngăn cách giữa họ và hắn mới càng lúc càng rộng. Nhưng hiện tại trong hoàn cảnh có chung kẻ địch, huyền môn chính đạo khác vẫn có ý định đối đầu với Lạc Bắc nhưng đám đệ tử thuộc Sơn gặp lại hắn thì cảm thấy hết sức thân thiết. Dù sao cũng là tình đồng môn, hơn nữa bọn họ có thể nhận thấy hắn hoàn toàn có cái tình đó đối với thuộc Sơn. Các huynh cũng cẩn thận. do thời gian quá gấp lạc bắc cũng không nói nhiều chỉ nhìn lâm phong ý và đổ thiên mân một cái thật sâu sau đó lấy ra vân mông thần thoi nhanh chóng lao về phía nguyên đan tông không biết nguyên đan tông đã bị diệt hay nhận được tin tức trốn thoát khi cách nguyên đan tông chừng 200 trăm dặm lạc bắc khống chế vân mông thần thoi dừng lại hắn có thể thấy quanh một ngọn núi có mấy luồng ánh sáng lao đi đó là ánh sáng của một tiểu đội tuần tra gồm mười mấy người của thiên lang hư không Toàn bộ quanh ngọn núi không có dấu hiệu đấu pháp cho thấy nó đã rơi vào tay của Thiên Lang Hư không. Các ngươi tới khu vực phía tây chờ ta, ít nhất phải giữ khoảng cách với lực lượng của Thiên Lang Hư không chừng 300 dặm. Ta tới đó tìm hiểu rồi sẽ ra gặp mọi người. Lạc Bắc hơi động tay một cái liền có một cái phù ánh sáng xuất hiện khắc lên bề mặt của Vân Mông thần thoi đồng thời nói với Nạp Lang Nhược Tuyết, thái thúc và Tô Hâm Duyệt như vậy, Nạp Lan Nhược Tuyết hiểu Lạc Bắc đang đánh dấu lên vân mông thần thòi để hắn có thể tìm tới. Nàng cùng với Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt đều hiêu rõ nếu có cấp bậc thần quân của Thiên Lang Hư không ở đây, các nàng đi với Lạc Bắc sẽ làm cho hắn vướng chân vướng tay. Với tu vi của Lạc Bắc bây giờ lại biết nhiều pháp thuật như vậy, cho dù có bị bao vây thì một mình hắn cũng có thể bỏ chạy. Gần như ngay khi Lạc Bắc tới gần ngọn núi đám người tu đạo của Thiên Lang Hư không đi tuần tra vẫn không phát hiện có gì khác thường. Trên ngọn núi được bao phủ bởi một lớp sương trắng. Theo kế hoạch vạch ra thì đầu tiên Lạc Bắc muốn vào trong núi quan sát. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc đó là ở không trung phía nam của ngọn núi liên tục tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Lạc Bắc lặng lẽ lao về phía đó chỉ thấy tiếng gió trích vang lên u u, một cột gió có đường kính tới vài chục trượng nối liền với bầu trời đang lao về phía nam với một tốc độ cực nhanh. Toàn bộ không trung phía nam giống như biến thành màu vàng. Những cục gió lớn bên trong biển cát vàng đều cao tới cả trăm trượng khiến cho các bay đá chạy, trời đất mù mịt. Cái cột gió đó rõ ràng là do pháp thuật và pháp bảo tạo ra và có tác dụng ngăn cản thần thức. Cho dù với tu vi như vậy nhưng thần thức của Lạc Bắc cũng chỉ cảm nhận được bên cơn lốc có một vài người tu đạo đang phi độn còn không cảm giác được rõ ràng. Lạc Bắc hơi dừng lại rồi đột nhiên bay vút lên không. Ngay lập tức hắn đã xuất hiện đỉnh của cơn lốc đầy cát vàng. từ trên nhìn xuống bên dưới như có vô số con rồng vàng bay lượn đang xen vào nhau căn cứ vào một làn pháp lực dao động tản ra từ người hắn một đám cát vàng lập tức bao phủ quanh thân bóng dáng của lạc bắc trở nên mơ hồ dường như biến mất rồi sau đó nhìn như không khác gì một cơn gió lặng lẽ rơi vào trong trận gió của thiên lang hư không xung quanh toàn là tiếng gió rít cùng với các chạy đá bay mới hạ xuống lạc bắc lập tức cảm nhận được rõ Trong mấy cột gió to ở bên cạnh hắn có mười bóng người thấp thoáng. Đám người tu đạo của Thiên lang hư không cơ bản không cảm nhận được hơi thở của Lạc Bắc vẫn phối hợp cưỡi gió mà đi. Chương 630, Hai lần thiên kiếp giao thủ Với thực lực hiện tại của Lạc Bắc nếu đánh lén mấy người này chỉ sợ vừa nhìn thấy mặt đã bị hắn giết chết. Nhưng Lạc Bắc cũng không dám làm liều. sau khi di chuyển trong trận bão cát, lạc bắc càng lúc càng thêm kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được người tu đạo của thiên lang hư không tới 300, hơn nữa hắn còn chưa đi qua được một phần tư của cơn bão. lạc bắc có thể cảm nhận được trong số 300 người tu đạo có năm, sáu người điều khiển những con dị thú khổng lồ. bên tay trái của lạc bắc còn có hai người tu đạo dẫn hai con yêu trùng dài tới cả năm trượng. hai con yêu trùng đó phủ kín trên người bởi những cái râu dài. đỉnh đầu có sắp cặp mắt. Chúng có một đôi càng giống như càng cua, trên lưng lại có sáu cái cánh trong suốt. Ở bụng của hai con yêu trùng đó Lan tục lóe lên tia chớp màu lam, rõ ràng không hề kém yêu thú lôi cương. Trong trận chiến với côn Luân, Thiên lang hư không không đưa ra nhiều yêu thú và yêu trùng. Mà bây giờ gần như dưới chân một phần ba số người tu đạo của họ đều có yêu thú. Tỷ lệ như vậy thật sự đáng sợ. Nếu xảy ra chiến đấu, lực của họ cũng trở nên kinh người bởi vì rất nhiều yêu thú có lực lượng pháp thuật không kém người tu đạo kim đan kỳ hơn nữa tốc độ thi triển pháp thuật còn nhanh hơn lạc bắc chớp mắt rồi tiếp tục thăm dò vào giữa trận bão cát từ thần thức lạc bắc có thể cảm thấy ở giữa trận cát như có một cái pháp bảo màu đen rất to đang lơ lửng giống như một cái nhà giam a lạc bắc đang bước đi chợt thần thức chạm phải một làn hơi thở Ngay lập tức hắn biến sắc rồi lặng lẽ bay ra ngoài với một tốc độ cực nhanh. Hiện tại pháp thuật phi kiếm trong giới tu đạo này đạt tới một mức mà uy lực dường như còn hơn cả pháp bảo bản mệnh của chúng ta. Tu vi của người nọ cũng thường thôi nhưng phi kiếm thật lợi hại. Nếu không thì chúng đừng hòng trốn thoát. Trong trận bảo các vạn có một lồng màu đen lơ lửng. Cái lồng đó hình vuông nhìn giống như một căn phòng được tạo ra từ một thứ tinh kim không biết tên. bên trong có nhốt cả bốn người tu đạo nhìn trang phục của bọn họ có thể thấy đều là người của các tông môn mà thiên lang hư không bắt được trên đường tuy nhiên lúc này tất cả đều đang đờ đẫn đứng ở trong lòng trong mắt thi thoảng lóe lên một tia sáng màu lục mà phía trên cái lồng có một cái chiến xa tản ra ánh sáng màu bạc với ba người đang đứng không biết đang nói chuyện gì hai người trong số họ chính là tùng Hạt thần quân và cửu cung thần quân còn một người tu đạo khác thì căn cứ vào pháp lực dao động có thể thấy đó là một vị sơn chủ của thiên lang hư không vị sơn chủ đó mặc một cái pháp y màu lam tuổi chừng 40. gương mặt của y hết sức bình thường nhưng khí tức trên người lại rất độc đáo giống như có vô số sợi tơ vô hình nối liền y với cái lòng giam bên dưới tất cả những người tu đạo bị bắt đều chịu sự khống chế của y vào lúc này y đang nói chuyện gì đó với tùng hạt thần quân Nhưng y và cửu cung thần quân chợt cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt tùng hạt thần quân chợt thay đổi. Rồi không hề có một dấu hiệu nào, tùng hạt thần quân lao thẳng lên trên với một tốc độ kinh người, thoáng cái đã mất khỏi tầm mắt của cửu cung thần quân và tên sơn chủ đó. Tách tách tách những đóa hoa sen trong suốt xuất hiện dưới chân lạc bắc. Mỗi một bước của hắn vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Tốc độ độn như vậy so với khi Tu Vi Lạc Bắc chưa vượt qua hai lần thiên kiếp dốc hết sức sử dụng tử tiêu lôi quan độn còn nhanh hơn nhiều. Mà vào lúc này, Lạc Bắc lại khiến cho người ta có một cái cảm giác bước đi của hắn rất thông dong, dường như thả bước trong hư không. Tự như một vị tiên đang đi dạo. Đột nhiên Lạc Bắc trùng mình, từng làn kiếm khí vô hình từ người hắn tản ra ngưng tụ lại một chỗ tạo ra một lỗ hổng trong hư không. Trong nháy mắt bóng dáng của Lạc Bắc biến mất khi xuất hiện đã cách đó cả ngàn trượng. Trong nháy mắt khi bóng dáng của Lạc Bắc biến mất, một cái ma trảo tản ra hơi thở hoang dã phủ đầy những cái vẫy màu vàng bao phủ một phạm vi hơn trăm trượng đột nhiên từ phía dưới bay lên. rắc Trên không trung xuất hiện cả trăm vết trạng. Lạc Bắc dừng lại trong không trung, lạnh lùng nhìn lên trên. Một người tu đạo của Thiên lang Hư không mặc đạo bào đang đứng trên một con bạch hạt vừa xuất hiện ở phía trái. y cũng đang chớp mắt nhìn lạc bắc vừa rồi lạc bắc vội vàng thoát ra khỏi trận pháp toàn cát vàng là vì thần thức của hắn ở trong gió cảm nhận được sự tồn tại của mấy người tu đạo có tu vi mạnh thì cũng phát hiện ra có một chút thần thức tản qua người mình người tu đạo có thể cảm nhận được vị trí của hắn thì ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc thần quân của thiên lang hư không ở trong trận pháp với cả bảy tám trăm người tu đạo của thiên lang hư không lạc bắc không dám ở lại Vốn hắn định dẫn người này tới chỗ của nạp lan nhược tuyết, thái thúc và tô hâm duyệt rồi tìm cách đánh chết. Nhưng tốc độ của người tu đạo đó còn nhanh hơn cả hắn. Hơn nữa sau khi đánh một đòn thất bại, người đó dường như tự tin hắn không chạy thoát được vì vậy mà không vội ra tay. Nếu vậy Lạc Bắc cũng không ra tay chỉ quan sát người tu đạo của Thiên lang Hư không. Mới vừa rồi người tu đạo đó của Thiên lang Hư không phát ra một đòn khiến cho Lạc Bắc không cảm giác được nó xuất hiện từ phía nào. Vì vậy mà hắn đành phải né tránh. Với kinh nghiệm qua mấy lần giao thủ với người tu đạo thiên lang hư không, Lạc Bắc phán đoán tu vi của người này so với đám người thiên đô thần quân còn cao hơn một cấp. Là nhân vật tối cao vượt qua hai lần thiên kiếp của thiên lang hư không. Mà vào lúc này, con bạch hạt dưới chân người đó cũng rất dễ đập vào mắt người khác. Toàn thân nó trắng nõn như ngọc, lóng lánh ánh sáng mờ năm màu. Thực sự không phải là vật còn sống mà sử dụng lông chim và xương một loại yêu thú để tạo ra. Với cái pháp bảo này có thể độn vượt qua lạc bắc thì ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc huyền bảo. Ta là Tùng Hạc Thần Quân của Thiên lang Hư không? Tùng hạt Thần Quân đuổi theo lạc bắc đứng quan sát hắn một lúc rồi cất tiếng đầy tự phụ, ngươi cũng thật cam đảm dám một mình vào trong trận của chúng ta quan sát. Như vậy cũng không phải là loại người hời hợt. Tại hạ là lạc bắc. Lạc Bắc bình thản lên tiếng, chắc các ngươi có nghe tới tên ta. Hóa ra là kẻ bắt thiên đô thần quân của thiên Lang hư không chúng ta. Chắc trách được ngươi có thể bình tĩnh tới vậy. Tùng hạt thần quân cười lạnh, không thể ngờ được là lại gặp ngươi vào lúc này. Nếu đã vậy thì ngươi hãy ở lại cho ta. Tùng hạt thần quân vừa dứt lời một tiếng động vang lên rồi một cái ma trảo màu vàng khổng lồ từ trong không trung nhanh chóng bao phủ Lạc Bắc. Lạc Bắc cảm thấy quanh mình cũng không có người tu đạo lợi hại của thiên Lang hư không tới nên xuất hiện suy nghĩ thử xem có thể giết tùng hạt thần quân hay không. Nhìn thấy cái ma trảo chuẩn bị chọc lấy hắn, một tiếng nổ vang lên rồi một quần sáng màu đỏ sậm và một ngọn lửa màu lam chợt xuất hiện tạo ra một cái lỗ trong lòng bàn tay của ma trảo. Cùng lúc đó, hai cái nguyên anh màu vàng có gương mặt giống lạc Bắc như đúc cũng xuất hiện trên đầu hắn. Một cái nguyên anh cầm một hạt châu màu bạc còn một nguyên anh lại ông một hạt châu màu vàng sẫm. Đây là Lúc này, trước mặt Tùng hạt thần quân cũng xuất hiện một cái pháp bảo phòng ngự nhìn như cái bát, nó tạo quanh người y một quần sáng màu lam. Tuy nhiên khi bị ánh sáng từ hạt châu màu bạc và màu vàng của hai nguyên anh trên đầu lạc bắc bao phủ, Tùng hạt thần quân biến sắc khi cảm thấy thần thức chậm đi, choáng ván. Hay Một cái phù lớn màu vàng từ trọng miệng Tùng Hạt Thần Quân bay ra. Cái phù đó như được ngưng tụ từ âm thanh có công hiệu ổn định thần hồn. Sau khi phun ra cái phù đó, ánh mắt của Tùng Hạt Thần Quân cũng trở nên minh mẫn, quanh người lập tức tràn ra vô số dòng khí màu vàng rồi chúng hóa thành những cái ma trảo khủng bố. Cùng lúc đó, vô số nguyên khí từ bốn phương tám hướng vọt tới tạo thành một vật giống quả trứng tấn công lạc bắc. Bên trong quả trứng đó có vô số tia sáng di chuyển giống như một cái trận pháp tuần hoàn mãi không dừng. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bên trong nó ngưng tụ tới cả ngàn cái ma trảo.